401, nói g n đúng ra thì anh nhớ em hạ lan tú sắc hét lên một tiếng rồi đứng ngăn lại trước mặt hạ lan phương n i ê n mẹ mẹ làm cái gì vậy anh hai vẫn đang bị thương mà bác sĩ nói n à o anh hai bị chấn động nhẹ tránh va chạm mạnh sao mẹ lại làm như vậy hạ lan phu nhân không để ý tới hạ lan tú sắc mà nhìn chằm chằm vào hạ lan phương n i ê n tao cứ cho là mày chỉ coi yến thanh ti là một món đồ chơi không hơn không kém không ngờ mày lại động chân tình với nó tao nói cho mày biết mày nên dẹp cái ý nghĩ đó đi mày muốn ở cùng với ai cũng được nhưng chỉ có cô ta là không thể tao còn sống một ngày thì mày không thể sống chung với nó nếu không tao sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hủy diệt con khôn đó nói xong liền quay người đi thẳng hạ lan phương niên cười chế rễu một tiếng con còn không nỡ để cô ấy chịu tội anh hai anh nói cái gì vậy v ề thôi lần này hiến thanh ti tuy không bị thương nặng nhưng vẫn nhấc lên một hồi sóng gió dư luận chỉ có điều cô tiện tay bột một cái sờ t a t u t lên ấ y bù là đã giúp cô tẩy trắng còn thu thập thêm một đống lãng tử hồi đầu từ ghét bỏ mà thành f a n của cô những người hâm mộ cô tổ chức thành một phẹ nồm chuyên nghiệp có tên là tình ti tơ tình p h d n đ u m này được phân thành đội tuyên truyền đội quan hệ đội gỡ mìn vv đội quan hệ là đội có nhiệm vụ phát hiện bất cứ ai dám bôi đen nói xấu hiến thanh ti liền đi công kích người đó đội gỡ mìn là đội chuyên đi dò tìm trên các trang mạng nếu phát hiện có bất cứ thông tin sai lệch nào về hiến thanh ti liền tiến hành gỡ bỏ bác bỏ thông tin đó công ty quản lý cũng bắt đầu nhận thư và quà cấp của những người hâm mộ khi nhìn những bức thư viết tay y ế n thanh ti mới phát hiện hóa ra việc được nhiều người thích lại tốt đẹp đến vậy y ế n thanh ti nhìn đống thư và quà này trong lòng vui vẻ đến lạ kỳ không giống với bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đã từng trải qua chính vì có quá nhiều người ghét cô nên cô mới muốn làm ngôi sao chỉ vì có làm ngôi sao mới có nhiều người thích cô muốn được thử cái cảm giác được nhiều người thích là như thế nào c h ấ n hồn khúc cuối cùng cũng quay xong vào bước vào giai đoạn hậu kỳ bởi vì vụ tai nạn lần này mà bộ phim này đã thu hút được nhiều sự chú ý hiến thanh ti vừa xuất viện tiểu tư liền dẫn bạn của mình tới cho hiến thanh ti xem đó là một cô bé tròn trịa xinh xắn gương mặt bầu bính tuy bé nhỏ nhưng khí lực lại rất lớn so với con trai có khi lại mạnh mẽ hơn y ế n thanh ti cảm thấy không sai liền giữ lại thử việc vài hôm thì thấy đây đúng là một cô bé phúc hậu t r ầ n hôn khúc quay xong cô liền bước vào giai đoạn nghỉ ngơi chăm sóc tu sửa bản thân quay mấy cái quảng cáo và chụp địa tạp chí xong lại chuẩn bị tinh thần một tháng sau sẽ gia nhập đoàn làm phim lanh hương quay xong quảng cáo nước hoa đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng hóa trang liền nhận được điện thoại của nhạc thính phong tiến tùng nam muốn gặp em mà anh đang đi công tác nước ngoài cuối tuần mới trở về em đừng có lén đi gặp ông ta trước chờ anh trở về tiến thanh ti cười ông ta ở trong ngục thì có thể làm gì được tôi chứ nghe lời đợi anh về ngón tay của hiến thanh ti khẽ lướt dạo chơi trên mặt bàn ok chờ anh về nhạc thính phong hỏi có nhớ anh không muốn nghe lời nói thật bên kia đầu dây vọng lên tiếng nhạc thính phong đá đá vào chân bàn thế thì quên đi có tiếng giang lai、like、hét lên x ế p và họp cút nhạc thính phong thấp giọng nói thế thì anh c ú t máy trước đây anh sẽ trở lại nhanh thôi khi sắp c ú t máy hiến thanh ti khe nói nhớ chương 402, chỉ có người chết mới không để lộ bí mật nhạc thính phong xưng sở cầm chiếc di động mẹ nó anh vừa bỏ lỡ cái gì đ ệ cuộc gọi kết thúc rồi nhạc thính phong cầm đi rộng định gọi lại nhưng giang lai lại hốt hoảng kêu lên sếp sếp tất cả mọi người đang chờ kìa sếp nhanh một chút cái tên r ù n sắp tức giận rồi kìa cút cút cút dám phá hỏng chuyện tốt của ông giang lai đờ người không làm gì cũng trúng đạn tiến thanh ti nhìn di động ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì quý miên miên nhỏ giọng hỏi chị tới giờ ăn cơm c h ư a rồi tiến thanh ti hoàn hồn à ở, đi thôi câu ngẩng đầu nói với quý miên miên miên miên chiều em đi với chị tới một chỗ hai mắt của quý miên miên tỏa sáng gật gật đầu dạ chị muốn đi chỗ nào em sẽ theo chị tới đó công việc này của cô là do tiểu từ giới thiệu trước khi tiếp nhận nó cô đã là một f a n c u ồ n g của chị thanh thi còn đăng ký mở hai tài khoản trên bảy bồ chỉ để la liếm tình hình của chị ấy cuối cùng cũng có cơ hội tới gần nữ thần cô hận không thể có cả ngày chỉ để ngồi ngắm chị ấy quý miên miên có một ham mê mãnh liệt với đồ ăn nên có thể coi cô là một bản đồ sống về danh sách các món ăn ngon từ khi có cô bữa sáng bữa trưa bữa tối của y ế n thanh ti đều do cô bao hết hại tiểu từ nghĩ cậu ta từ vị trí trợ lý bị biếm xuống làm lái xe ăn cơm xong buổi chiều không có việc gì yến thanh ti mang tiểu từ và quý miên miên tới trại tạm giam tới nơi tiểu từ đứng đợi ở bên ngoài còn quý miên miên đi cùng yến thanh ti vào trong nhìn bộ dạng hiện tại của y ế n tùng nam yến thanh ti chỉ cảm thấy một cảm giác thống khoái chảy dài trong cơ thể mái tóc hoa râm trên mặt tràn đầy nếp nhăn g ầ y rét như quen tủi không khác gì một bộ xương khô đang di động trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng so với trước đây cứ như già đi hơn hai chục tuổi yến thanh ti xin con hãy nể tình cha con mà cứ u ba yến tùng nam nhìn yến thanh ti như nhìn thấy một cái phao cứu mạng yến thanh ti lạnh lùng nhìn ông ta tình cảm cha con của tôi và ông sớm đã không còn sót lại tí gì giờ ông trở thành như thế này tuy không phải là do tôi làm hại nhưng tôi lại vui cực kỳ luôn nhiều năm qua tôi hận không thể dồn ông vào chỗ chết giờ thấy ông như vậy tôi cao hứng còn chưa kịp dựa cái gì mà phải cứu ông khuôn mặt t i ế n tùng nam lộ ra vẻ sợ hãi cứ như sợ xung quanh có người nghe lén đệ giọng nói ba không cầu con giúp ba ra tù ba cũng biết mấy cái tội danh mà ba đang đèo trên người không thể bình yên vô sự mà ra ngoài được ba chỉ mong con có thể giúp ba được sống cho dù chết mục xương ở trong tù cũng được chỉ cần được sống những lời này của ông ta khiến yến thanh ti kinh ngạc cô không ngờ yến tùng nam lại cầu xin cô việc này diệp ra tại sao lại muốn giết ông bởi vì ba yến thanh ti ngắt lời ông à tôi biết rồi bởi vì ông và diệp linh chi coi chung một bí mật muốn vĩnh viễn chôn kín được bí mật này thì một trong hai người phải chết đúng không chỉ có người chết mới mãi mãi giữ bí mật mà bí mật đó có liên quan tới cái chết của mẹ cô hiến thanh ti nhếch khoe môi cười diệp thiều quang rất lợi hại sao hiến tùng nam vừa nghe thấy cái tên đó cả khuôn mặt liên trắng bệnh hiến thanh ti nhìn ông ta tôi có thể giúp ông nhưng ông phải tự thú trả lại trong sạch cho mẹ tôi tôi muốn tất cả những người đã hại chết bà ấy phải chịu hình phạt đích đáng chương 403, đúng là không nghĩ tới ông lại là một người trọng tình đến như thế điều y ế n thanh ti muốn không phải chỉ là trả thù muốn hại chết một người không khó trong tay cô có rất nhiều biện pháp nhưng điều cô mong muốn nhất là đem tất cả những góc khuất của chuyện năm đó ra phơi bày trước mắt tất cả mọi người nói cho họ biết mẹ cô không phải là kẻ thứ ba bà không có phá hoại gia đình của bất cứ ai cũng không cướp đàn ông của ai cả bà chỉ là một người đàn bà đáng thương bị một đôi c ẩ u nam nữ hại chết tiến tùng nam lắc đầu quay q u a y không được không thể đó là giết người nếu như để lộ ra cho dù nhà họ diệp không giết ba thì ba ba cũng sẽ bị tử hình tiến thanh ti suy một tiếng ông chủ động đầu thú một vụ án mạng hơn mười năm trước nhiều nhất cũng chỉ bị xử trung thân ông cho là muốn xử tử hình dễ l à m sao như cái vụ giết một nhà bốn người cũng chỉ xử trung thân ông lúc nãy chẳng phải đã nói nguyện chết mục xương trong tù sao hai cái này có gì khác nhau không trong mắt tiến tùng nam hiện lên sự dãy g i a nhưng lỡ đâu lỡ đâu xử tử hình thì sao như thế thì ba làm gì có đường sống tiến thanh ti bật cười thế thì còn xem ông có lập công chuộc tội không đã cái gì là lập công chuộc tội tố cáo một vụ án mạng có thể phân thành thủ phạm và t o à n phạm ông chỉ cần khai báo toàn bộ những gì ông biết chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thủ phạm là được với lại ông hình như đã quên người sau lưng tôi là ai là nhạc thính p h ò n g anh ta không thể đưa ông ra khỏi tù nhưng có thể cho ông sống sót diệp ra và nhạc ra ai mạnh ai yếu ông chắc cũng rõ rảnh là người thông minh nên chọn cái gì thì ông tự biết yến tùng nam nheo nheo con mắt những lời của yến thanh t i từng câu từng chữ đâm vào yếu điểm trong lòng ông ông ta biết rõ rở chỉ có yến thanh t i mới có thể giúp ông ta nhưng muốn nó giúp ông thì phải trả một cái giá thật lớn yến thanh ti nhún vai đương nhiên nếu ông vẫn muốn giấu giếm chuyện này tôi cũng không có gì để nói chật đúng là nhìn không ra ông là một người trọng tình như thế đấy đáng tiếc tình cảm có sâu đậm đến mấy người nhà họ diệp cũng muốn ông phải chết tay của yến tùng nam siết chặt lại tuy ông ta không thiết tha tình cảm gì nhưng yến thanh ti nói đúng một chuyện ông có khai báo hay không người của diệp ra vẫn muốn ông phải chết nếu đã như vậy ông ta cần gì phải vì diệp linh chi mà giữ bí mật chẳng lẽ để nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của bà ta sau khi ông chết đi ạ nếu làm theo những gì yến thanh ti nói còn có ít nhất một đường sống bằng không chỉ còn con đường chết yến thanh ti lạnh mắt nhìn yến tùng nam ba năm trước đây cô là phạm nhân còn yến tùng nam là người đến thăm nhưng giờ vật đuổi sao rời vị trí của họ cũng đổi chỗ cho nhau nói thế sự vô thường không bằng nói cười người hôm trước hôm sau người cười t i ế n tùng nam năm đó ở trước mặt cô vẫy mặt hất cằm như bố thì nếu như không phải cô đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình chắc giờ cô vẫn đang ở trong ngục ngây ngô t i ế n tùng nam tâm động nhưng ông ta biết đứa con gái này của mình nhẫn tâm độc gác đến mức nào ba đồng ý với con chuyện này nhưng ba dựa vào cái gì để tin tưởng con t i ế n thanh ti nhún nhún vai Bởi vì không ông đồng ý, c ũ n g c h ỉ có con đ ư ờ n g chết. s ố n g hay h c ế t đó là sự l ự a của của sao chọn cũng chuyện có như không thì ông. Nếu ông tin ông. ông tôi đó là Dù s ố n g cũng chẳng can hệ gì Chương hay chết hệ can tới tôi.、Chương、404 ừ chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào vô liêm sỉ đến như vậy hiến tùng nam cắn răng hiến thanh ti không cho ông bất cứ thứ gì đáng tin tay không bắt giặc quá nguy hiểm nhưng ông ta lại không có cách nào khác quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay y ế n thanh ti lần này có nên hợp tác hay không thì cũng khác gì một canh bạc quyết định số phận cuối cùng yến thanh ti thản nhiên nói ông không cần phải vội vã đáp ứng tôi tôi cho ông thời gian suy xét rõ ràng chỉ cần ông còn sống muốn suy nghĩ bao lâu cũng được y ế n tùng nam nhìn bóng lưng yến thanh ti rời đi muốn mở miệng gọi cô lại nhưng n g h ĩ nghĩ một hồi thấy chuyện này nó không thể đáp ứng nhanh đến như vậy được trở về suy nghĩ kỹ càng xem trong chuyện này có thể tìm ra được bất cứ nhược điểm nào của yến thanh ti không đến lúc đó lại uy hiếp nó quý miên miên lặng lẽ cầm túi sách của yến thanh ti leo đeo đi phía sau cô hai mắt mê mội nhìn c h ầ m c h ầ m vào yến thanh ti đúng tiêu chuẩn của một em gái phan cuồng đi ra khỏi trại tạm giam yến thanh ti bị ánh sáng chói trang làm cho trói mắt quý miên miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đeo cho hiến thanh ti rồi d i ư ơ n g ô lên che nắng quý miên miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đưa cho hiến thanh ti rồi d i ư ơ n g ô lên che nắng chị mau lên xe ngoài trời giờ nóng lắm、ừ. chưa đi được mấy bước hiến thanh ti dừng lại bởi vì cô nhìn thấy có một đôi dạy nam làm bằng da thủ công đứng chắn trước mặt cô tầm nhìn phía trên của cô bị cây r ù che khuất cô không thấy được người trước mặt là ai nhưng nghe được một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên cô yến mặc dù đứng dưới ánh thái dương âm thanh này vẫn khiến cô khẽ run lên một chút chậm rãi đua tay đẩy cái dù trong tay quý miên miên xuống người có làn da nhợt nhạt diệp thiều quang tay yến thanh ti không khỏi siết chặt một chút không ngờ lại có thể đụng phải diệp thiều quang ở đây anh ta tới đây làm cái gì cũng hẹn yến tùng năm sao y ế n thanh ti thản nhiên gật đầu ngài diệp vốn không phải thân quen gì mới chỉ gặp nhau qua một lần cũng chẳng được tính là sơ giao y ế n thanh ti không định nói gì với anh ta liếc mắt nhìn quý miên miên ra hiệu cô dương ô lên hai người lại đi về phía xe họ đang đố nhưng hiểu nhiên là diệp t h i ể u quang không dễ dàng gì mà bông tha hai người anh ta nâng cánh tay lên ngăn cản cô yến xin chờ một chút quý miên miên lập tức ngăn ở trước mặt yến thanh ti trừng mắt nhìn diệp thiều quang hung dữ nói anh là ai muốn làm gì tầm mắt diệp thiều quang lướt qua quý miên miên rơi xuống người yến thanh ti cô yến trò chuyện một lúc được chứ yến thanh ti luôn ghi nhớ những gì mà nhạc thính phong dặn dò nếu gặp người này g nhất định phải trốn xa một chút cô trả lời không thể ánh mắt diệp thiều quang nhẹ nhàng đảo qua người cô chỉ nói vài câu thôi nếu không tôi sợ sau này cô sẽ hối hận quý miên miên hừ một tiếng ê nói anh đó bộ anh không hiểu tiếng người à. chị thanh ti nhà chúng tôi đã nói không muốn thì không muốn anh có bệnh thật đ ấ y à. quý miên miên sổ một chàng vào mặt diệp thiều quang giơ tay mở cửa xe ơ người đâu tiểu từ đâu rồi diệp thiều quang âm chầm nói lái xe của cô yến giờ đang ở trên xe tôi trò chuyện với lái xe của tôi anh yến thanh ti thầm buồn bực oán hận cắn răng con mẹ cái tên khốn khiếp này gã dám lấy tiểu từ ra để uy hiếp cô cô oán hận nói nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao diệp thiêu quang l á n h đạm cười không sao hết tôi nghĩ với thời gian của ngày hôm nay tôi có thể đợi đến khi cô yến đồng ý thì thôi không đợi hiến thanh ti nói gì quý miên miên đã sắn tay háo lên t h ừ tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm s ỉ như cô cô thì tính là cái gì không phải là lớn lên cao lớn hơn người khác một cái đầu sao lại dám diêu võ dương oai trước mặt chị thanh ti của tôi cô có tin chị đây đại chiến ba trăm hiệp với cô mà vẫn không rất mau không chương bốn trăm lẻ năm anh ta nhìn là biết không phải người tốt yến thanh ti trận tròn mắt ô h ắ t mi miên miên đúng là một chút cũng không miên miên mềm mại chút nào là một nữ dung sĩ đó nha con bé này dám nói diệp t h i ể u quang là nữ nhân cái lá gan này không phải ai cũng có đâu đừng nói yến thanh ti ngạc nhiên ngay cả diệp t h i ể u quang cũng phải sưng ra đây là lần đầu tiên có người mắng anh ta như vậy yến thanh ti kéo kéo tay miên miên muốn nói cho con bé đó không phải là phụ nữ mà là đàn ông không nghĩ tới miên miên lại quyết tâm bảo vệ nữ thần của mình che chở cho hiến thanh ti chỉ thẳng vào mặt diệp thiều quang cái c ầ m nhọn hoắt của cô rốt cuộc phải làm bao nhiêu cuộc phâu thuật mới có được vậy rõ ràng là nữ còn cố giả bộ làm nam cô cho là khoác lên mình bộ cổm lệ thì có thể thành phong lưu tài tử sao thư cái mặt của cô có cười được không thế tiêm bổ tột cho cứng cả mặt con đòi tiến thanh ti biết thủ đoạn của diệp thiều quang tàn nhẫn đến mức nào quý miên miên mắng gã như tắt nước thế này không dễ gì mà trò qua đâu tiến thanh ti thấp giọng nói với miên miên đàn ông quý miên miên khó hiểu đàn ông gì tiến thanh ti anh ta là đàn ông quý miên miên sửng sốt một chút sau đó bật cười ha hả đàn ông anh ta anh ta có chỗ nào giống đàn ông chứ giống phụ nữ như thế mà tôi tôi quý miên miên cứ tôi tôi mãi bởi vì cô nhìn thấy hầu kết của mỹ nữ cô thấy chân mình hình như nhún xuống một chút may có yến thanh ti ở bên cạnh đỡ lấy cô cô nhỏ giọng hỏi là đàn ông thật à yến thanh ti gật đầu đúng là đàn ông khoe môi diệp thiều quang khẽ n h ế t lên trợ lý của cô yến đây thú vị thật đấy không bằng cũng cùng lên xe tâm sự một chút quý miên miên đứng ra nói vì muốn bảo hộ cô cô không thể để con bé gặp chuyện không may cô kéo miên miên sang bên cạnh đứng ra nói ngài diệp không phải là muốn hàn huyên tâm sự với tôi sao m ờ i quý miên miên kéo tay hiến thanh ti chị cô len lén liếc diệp thiều quang thấy anh ta đang âm trầm nhìn cô ánh mặt lạnh như băng khiến quý miên miên rét run lên nhỏ giọng nói với yến thanh ti cái gà đó nhìn là biết không phải là người tốt tiến thanh ti cười cười đúng thế ánh mắt của em không sai đâu lên xe chờ chị quý miên miên nhỏ giọng thầm thì chị thanh ti hay chúng ta rời đi đi em cũng biết lai xe nếu không chúng ta vứt tiểu từ ở lại chạy dù sao thì tiểu từ cũng là đàn ông cậu ta lớn lên xấu trai lại không có tiền mấy chuyện như rực tiền cướp sắc chắc không đến lượt cậu ấy đâu tâm tình yến thanh ti vốn không được tốt nghe xong câu nói này liền cười rộ lên phất phất tay ra hiệu cô lên đi về đi quý miên miên cẩn thận che ôn cho yến thanh ti dưới ánh mắt lạnh như băng của diệp thiều quang anh ta bỗng bước tới lịch sự cầm lấy cái ố trong tay cô che cho yến thanh ti cô yến không biết lúc nãy cô nói gì với yến tùng nam diệp thiều quang cũng không vòng vo mà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề y ế n thanh ti dùng hết toàn lực để đối phó với diệp thiều quang này sao có thể nói cho ngài diệp đây biết được dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai cha con nhà chúng tôi sao có thể nói cho một người ngoài như anh biết được diệp thiều quang cười nhẹ một tiếng hai cha con y ế n thanh ti nghe được sự trâm trọc trong đó cũng cười rễu lại một tiếng đương nhiên là hai cha con tôi không lẽ lại là cha con với anh làn da của diệp thiều quang dưới sự che chắn của cái ấu càng trở nên tái nhợn anh ta t h ẳ n g nhiên nói tuy không phải cha con nhưng một tiếng cậu thì có lẽ là được chương 406, cô ra tay với ai cũng được nhưng mình bà ta thì không tiến thanh ti siết chặt tay cảm ơn mẹ tôi tên là nhiếp thu phình bà ấy không với nổi tới nhà mấy người đâu diệp thiều quang lại hỏi vậy thì cô yến vừa n ã y đã làm giao dịch gì với yến tùng nam muốn biết thì tự đi hỏi yến tùng nam diệp ra mấy người lợi hại như vậy tới đây không phải là muốn tìm ông ta sao hỏi tôi làm cái gì không tôi chính là đến tìm cô yến yến thanh ti lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt quát lạnh một tiếng anh cho người theo dõi tôi diệp thiêu q u a n g n ế t n ế t khoe môi không còn cách nào khác dù sao cô cũng khá là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh y ế n thanh ti siết chặt nằm đấm cái gã này đã sớm đề phòng cô và y ế n tùng nam liên thủ với nhau nên cho người âm thầm theo dõi cô thấy hôm nay cô có động tĩnh liền lập tức mò tới y ế n thanh ti khinh thường nói không cần ngài phải chỉ bảo tôi cũng biết tôi luôn được người khác chú ý dù sao thì người hâm mộ của tôi cũng rất nhiều nếu như ngài quan tâm như vậy tốt nhất là nên giảm bớt nếu không tôi sẽ nghĩ ngài có ý với tôi tôi buổi chiều còn có việc phải làm không có thời gian tâm sự với ngài diệp đây tạm biệt nói rồi giơ tay đoạt lấy cây dù trong tay diệp t h i ể u quang xoay người bước đi nếu là hồi trước cô có lẽ sẽ châm chọc khiêu khích thêm vài câu nhưng đối mặt với cái gã diệp t h i ể u quang này cô không có tâm trạng để mà khiêu khích nổi chỉ cần nghĩ tới chuyện gã là người của diệp gia yến thanh ti đã thấy mắc gói từ phía sau vọng lại tiếng của diệp thiều quang tôi khuyên cô một câu nếu là người thông minh tốt nhất đừng có đụng vào diệp linh chi những người còn lại của nhà họ yến cô muốn xử lý ra sao cũng được nhưng chỉ có mình diệp linh chi là không thể yến thanh ti quay p h á t người lại lạnh lùng lên tiếng l ờ i này của ngài s a o tôi nghe không có hiểu ngài đừng nói thâm sau như vậy tôi không phải là người thông minh gì cho cam không so được với ngài không bằng ngài giải thích kỹ ra cho tôi diệp thiêu quang đúng là nói kỹ ra cho cô không cần biết cô làm bất cứ giao dịch gì với yến tùng nam tốt nhất là biết đường mà thu tay lại bởi vì cô không có cách nào thực hiện được yến thanh ti cười ha h a tôi đơn thuần chỉ là đi thăm cha tôi sao qua miệng ngài lại biến thành một cuộc giao dịch rồi lẽ nào ngài cũng hay làm giao dịch với cha của ngài như thế sao cha con sao có thể trở mặt thành thu được cho dù có ân đoán thì dù sao cũng từng là cha con có thể thốt ra được những lời này hiến thanh ti cũng đang thầm phỉ nhổ chính mình cô dùng những lời của hiến tùng nam từng nói với cô để nói lại với diệp thiều quang khoe miệng diệp thiều quang khẽ giật giật cô hiến đúng là rất thú vị quá khen diệp thiêu quang lạnh lùng nhìn cô tôi nghĩ cô không cần vì một ân đ oán năm xưa mà phá hủy tiền đồ của chính mình nếu như người hâm mộ của cô biết rằng ngay cả cha cô còn không theo thừa nhận cô đạo đức nhân phẩm bại hoại chuyện táng tận lương tâm gì cũng dám làm liệu bọn họ có còn hâm mộ cô nữa không tiến thanh ti cười ha ha cuối cùng cũng dở dọn uy hiếp gật gật đầu nói ngài nói rất đúng tôi chính là một người như vậy một con hổ l y tinh lích kỷ đọc gác chẳng lẽ còn sợ bị người khác biết sao đến cái chết cô còn không sợ nữa là cái này diệp thiêu quang có vẻ như đoán được suy nghĩ của cô nói trên đời này có rất nhiều biện pháp còn đáng sợ hơn cả cái chết không ngờ một câu không có tí giá trị này lại có thể nói ra bởi diệp thiều quang t i ế n thanh ti nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên gật gật đầu đúng thế tôi biết ngài có thể làm được điều này ngài cứ tự nhiên mà thử chương bốn trăm lẻ bảy tôi là con dâu của nhạc phu nhân diệp thiêu quang vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi muốn nhìn xem yến thanh ti sẽ có phản ứng như thế nào xem ra cô ta đúng là điếc không sợ súng xem ra là cô ỉ vào có nhạc thính phong làm trống lưng tôi thật muốn nhìn xem nhạc thính phong có thể bảo vệ cô được bao lâu yến thanh ti cười nhạc cho dù không ỉ vào nhạc thính phong gan của cô cũng lớn hơn trời rồi chỉ có điều lấy danh nghĩa của nhạc thính phong đi dọa nạt đúng là đỡ tốn công tôn sức hơn nhiều yến thanh ti cười lớn hóa ra ngài còn biết tới chuyện này ngài nói đúng ai bảo tôi là người phụ nữ của nhạc thính phong đây ai bảo tôi là con dâu trong mắt của nhạc phu nhân đây cô yến đúng là rất lợi hại cũng không lợi hại bằng ngài dịp đây làm phiền ngài trả tài xế lại cho tôi tôi không giống như diệp ra mấy người cơ nghiệp đại có rất nhiều tài xế tôi đây chỉ có một trại tạm giam cũng là cục cảnh sát nếu ngài không muốn trả thì tôi lại đành vào trong một chuyến vậy diệp thiêu quang giơ tay ám hiệu về phía chiếc xe của anh ta nói có thể thấy cô yến cũng là một người giỏi kiềm chế những người như này rất ít khi mất đi lý trí mà làm ra những việc điên c ù n g nhỉ điều này còn chưa chắc diệp linh chi luôn thích gọi tôi là kẻ điên đấy thôi ngài đi hỏi bà ta thì sẽ biết tôi là loại người gì thôi một kẻ điên còn cần đến lý chi sao t i ế n thanh ti nhìn tiểu từ bước xuống từ xe của diệp thiều quang thầm thở phào một hơi quý miên miên mở cửa xe thò đầu ra kêu tiểu từ về xe cuối cùng trước lúc rời đi còn bổ cho diệp thiều quang một cú người đàn ông của tôi sắp trở về nên hy vọng ngài diệp đừng có quan tâm đến tôi nhiều như thế nếu không sẽ khiến anh ấy không vui đâu quý miên miên xuống xe mở cửa cho hiến thanh ti lên xe khi miên miên chuẩn bị lên xe thì thấy diệp thiều quang tiến về phía này cô c h ừ n g mắt một cái rồi lao cả người về phía anh ta đẩy anh ta ngã ra đất hành động này diễn ra quá nhanh chóng và mạnh mẽ khiến diệp thiều quang không kịp phản ứng ngay sau đó miên miên lao lên xe gấp gáp nói với tiểu tử mau tiểu tử chạy mau tiểu tử phản ứng rất nhanh đạp mạnh chân ga trong nháy mắt chiếc xe của bọn họ rời khỏi chỗ đó y ế n thanh ti quay đầu nhìn hình ảnh diệp t h i ể u quang chật vật đứng lên mà bật cười ha hả y ế n thanh ti vô vô miên miên cái gã này khó chơi lắm đó sau này em cẩn thận một chút quý miên miên v ô ngực một cái chị yên tâm đi thân thủ em tốt lắm hồi nhỏ còn được bố mẹ cố ý tống đi học nhu đạo nữa đó chị yến thanh t i n ở nụ cười sau khi quý miên miên đến cuộc sống của cô hình như ngày càng đặc sắc hơn thì phải chỉ là diệp thiêu quang nhạc thính phong từng nói cái gã này là một kẻ thù d a i cô không mong sẽ mang lại phiền phức cho quý miên miên buổi chiều yến thanh ti quay xong một quảng cáo về dầu gội đầu trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của nhạc thính phong cô còn chưa có mở miệng liền nghe nhạc thính phong tức tối quát lớn em không nghe lời tôi nói sao còn giam một mình đi gặp hiến tùng nam tiến thanh ti nhún mày không có nha còn không chịu thừa nhận lúc về còn gặp thằng khốn diệp thiều quang nữa đúng không tiến thanh ti bật cười anh biết hết rồi đấy à bên kia nhạc thính phong tức đến nỗi giật đứt cả v ạ n em còn cười được nữa không phải anh đã nói với em rồi sao chờ anh trở lại em không đấu nổi con chó diệp t h i ể u quang đó đâu giờ anh không ở trong nước lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao nụ cười trên mặt y ế n thanh ti chậm rãi trở nên nhu h ò a hơn nhưng mà tôi lo là nếu tôi không đi thì y ế n tùng nam chết mất rồi thì sao với lại trên đầu tôi còn có danh hiệu là người phụ nữ của nhạc thính phong cơ mà chương bốn trăm lẻ tám ông đây đang đợi em về để bỏ giường nhạc thính phong hừ một tiếng giờ em chịu nhận mình là người phụ nữ của anh rồi ạ diệp t h i ề u quang nói thế nào hiến thanh ti thành thật trả lời hỏi em và hiến tùng nam đã nói những gì vậy em đã nói gì với anh ta tiểu từ và quý miên miên đều có mặt ở đây có vài lời hiến thanh ti không tiện nói thẳng đành bảo với anh những gì anh có thể nghĩ đến được nhạc thính phong c a o mày nói diệp thiều quang sẽ không để em được như mong muốn đâu bây giờ anh sẽ chuẩn bị về nước anh đã thông báo với khúc kính rồi trong khoảng thời gian trước khi anh về nước nếu em có bất cứ chuyện gì cứ đi tìm cậu ta anh sẽ cho em cách liên lạc với cậu ta nhớ cho kỹ có việc xảy ra đừng có tự mình nhúng tay vào tiến thanh ti gật đầu ừ biết rồi em đừng về bên kia sống một mình nữa anh và cả mẹ anh đều nói rồi tối em cứ về nhà anh ở với mẹ trước đi yến thanh t i kinh ngạc hả hả cái gì mà hả nghe lời đừng để lúc anh về lại phải xử lý em còn nữa anh đã điều tra cô trợ lý quý miên miên bên cạnh em rồi gia cảnh sạch sẽ v ò vét cũng không tồi bảo cô ta theo sát em nửa bước không rời trong lòng yến thanh t i ấm áp cô ấn nút mở cửa kính xe tấm thủy tinh từ từ hạ xuống cô đưa tay ra ngoài cửa sổ đón gió gió lướt qua những kẽ ngón tay dường như chỉ cần nắm tay lại có thể tóm chặt lấy cảm giác này thật là thoải mái tiến thanh ti hỏi diệp thiều q u a n g sẽ thật sự xuống tay với em à nhạc thính phong trả lời không chút do dự sẽ anh hiểu rõ kẻ này hơn em nhiều em cảm thấy em là một người xấu xa nhưng so với thằng điên đó em còn không xấu bằng một phần một trăm của hắn đâu đừng nghĩ anh đang đùa nghe lời anh đừng bao giờ sơ ý tiến thanh ti gật đầu được rồi em biết rồi nhạc thính phong ở đầu dây bên kia đột nhiên mắng một câu mẹ nó chứ cái thằng đê tiện đó dám động vào một sợi tóc của em ông về xé s á t hắn ra tiến thanh ti con môi hỏi anh đang làm gì thế nhạc thính phong đang nhớ em nụ cười trên gương mặt tiến thanh ti càng thêm rực rỡ nhớ em làm cái gì nhạc thính phong thở dài một tiếng nhớ em nếu bây giờ anh vẫn đang ở lạc thành thì đã bỏ lên giường em rồi đâu cần phải một thân một mình ở nước ngoài đối mặt với một đám các ông già yến thanh ti ngẩng đầu lên nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa vậy bao giờ anh về nước ồ thế này là em đang nhớ anh đó hả giọng nói của nhạc thính phong tràn đầy hân hoan yến thanh ti gật đầu đúng rồi muốn anh trở về bỏ lên giường đấy nhạc thính phong ngây ngô cười hai tiếng đợi cái hợp đồng này đàm phán thành công anh về ngay cúp điện thoại rồi nhạc thính phong cầm điện thoại lên hôn trụt một cái có công mài sắt có ngày n ê n kim cuối cùng cũng có thể coi là thành công rồi anh thật muốn lập tức bay về trèo lên giường cô giang lai đợi nhạc thính phong nói chuyện xong mới cẩn thận bước đến sếp nhạc tiên sinh muốn gặp anh nhạc thính phong hữu môi khinh bị nói ông ta bị thần kinh à ông ta tưởng rằng ông ta là cha tôi thì muốn gặp tôi là tôi phải thấy ông ta đấy à không gặp đặt vé máy bay cho tôi hôm nay làm cho xong cái hợp đồng này đi ngày mai chúng ta về nước sắc mặt của giang lai trở nên khó coi cái này có lẽ không được hay lắm đâu ạ cái gì mà không hay nhạc tiên sinh ông ấy đã đến rồi ạ quý miên miên ngồi trong xe phùng má hỏi chị bạn trai chị à bạn trai tiến thanh ti nghĩ nghĩ rồi gật đầu ừ bạn trai chị đấy quý miên miên đau lòng muốn khóc nữ thần có bạn trai rồi đau lòng quá làm sao đây tiểu t ư ngồi đằng trước nói đó cũng là ông chủ của chúng ta đấy sau này em gặp rồi sẽ biết đẹp trai cực kỳ quý miên miên lại rên lên một tiếng nữa lần đầu tiên yến thanh ti đối mặt với hai chữ bạn trai cô phát hiện ra kỳ thực lúc nói ra rồi cô cũng chẳng thấy bài xích nó chương 409, bị người ta ước hiếp đương nhiên là phải đi lấy lại thể diện rồi có lẽ nhạc thính phong đã đúng lựa chọn một cách báo thù không cần đến mức quá cực đoan giữ lại cho bản thân một con đường để tiếp tục sống con người ấy mà nếu có hy vọng được sống tiếp là một chuyện cực kỳ tốt đẹp yến thanh ti nghe lời nhạc thính phong nói không về cẩm tú viên nữa bảo tiểu từ lái xe về nhà họ nhạc nhạc phu nhân rất muộn rồi mà vẫn chưa ngủ kéo yến thanh ti nói chuyện con phải ở nhà với bác đấy một mình ở nhà chán chết đi được gần đây bác không đi dạo phố đánh bại à nhạc phu nhân bíu môi nói chẳng muốn đi ngũ t ẩ u cầm một cốc sữa nóng ra cho yến thanh ti nói cô yến cô không biết đâu cái bà hạ lan phu nhân đó thật đúng là chẳng ra gì đi đến đâu cũng nói xấu bà chủ nói bà chủ ỷ thế hiếm người khinh bị coi thường người khác x ố i g ụ c những người khác không đến tìm bà chủ nữa lần trước bà chủ đi đánh bài kết quả là bị mấy vị phu nhân khác bắt tay nhau đối phó với bà chủ hại bà chủ liên tục thua sau đó bà chủ phát hiện ra có vấn đề liền không đánh tiếp nữa đám người đó xỉ nhục bà chủ bảo là nhà họ nhạc thua có mấy cái đồng bạc thôi mà cũng không trả nổi thực ra hạ lan phu nhân còn nói nhạc phu nhân thế mà lại ngắm c h ú n g một con hát làm con d â u đây đúng là cam chịu thấp hèn là mất hết mặt mũi sĩ diện của hào môn thế gia bọn họ tiến thanh ti càng nghe sắc mặt càng lúc càng c a u có mợ nó cái bà hạ lan phu nhân này quả là không biết xấu hổ hết mẹ nó c ỡ rồi trước đây cô còn nghĩ rằng ít nhất bà ta không dám có ý định xấu xa gì với nhạc phu nhân không ngờ đằng sau lưng lại chơi cái thủ đoạn đê tiện như thế này hiến thanh ti thấy nhạc phu nhân h i ể u x ỉ u buồn hiu cô cảm thấy có chút đau lòng nghĩ thôi cũng biết bà đã bị bao nhiêu người chèn ép hiến thanh ti hỏi hôm đó bác thua mất bao nhiêu tiền nhạc phu nhân ngại ngùng không nói bà đảo mắt giơ lên hai ngón tay h ế n thanh ti hỏi hai vạn à nhạc phu nhân lắc đầu yến thanh ti thở dài hai mươi vạn nhạc phu nhân lắc đầu nói ly nhí là hai trăm vạn yến thanh ti suýt thì sặc hai trăm vạn thật đúng là thế giới của người có tiền tùy tiện đi đánh mấy ván bài thôi mà cũng thua hai trăm vạn chỉ đánh bài thôi mà đã m á n h liệt thế rồi có còn để cho người bình thường sống nữa hay không yến thanh ti bắt đầu tò mò tay của nhạc phu nhân thối đến mức nào mới bị người ta hại thảm đến thế này ngũ t ẩ u tức giận nói nói cho chính xác là hai trăm năm mươi vạn những người đó thật không biết xấu hổ là gì cố ý cười nạo bà chủ nữa chứ tiến thanh ti cười ha hả hai trăm năm mươi vạn đang chế dê ớn h ạ c phu nhân là đ ồ ngốc đây mà hai trăm năm mươi tiếng lóng đ ồ ngốc tiên thanh ti cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình công việc tối mai không có việc gì cô nói với nhạc phu nhân không sao cả bác không cần lo đau ngày mai bác gọi điện thoại hẹn bọn họ tối m a i cơm nước xong đi đánh bài nhạc phu nhân lầu bầu nhưng mà bác thể nào cũng đánh thua cho mà xem nhạc phu nhân thua nhiều quá đâm ra sợ luôn rồi tiến thanh ti cười cười con đi với bác cô không biết đánh bài tây nhưng mạt t r ự c thì cực kỳ lợi hại nhạc phu nhân kinh ngạc con đi với bác gà đương nhiên rồi bị người khác bắt nạt đương nhiên là phải đi lấy lại thể diện về chứ nếu không bọn họ sẽ cho rằng bác là người dễ bị bắt nạt cứ thế nhé hôm nay bác nghỉ ngơi thật tốt lấy lại tinh thần tối mai căn cơm xong con đi với bác đập chết hết bọn họ hai mắt nhạc phu nhân lập tức sáng rực lên bà có một sự tin tưởng vô điều kiện vào hiến thanh t h i ngay lập tức bà móc điện thoại ra gọi điện ai không muốn đến bà nói luôn một câu tôi đi phát tiền cho các người mà các người không muốn lấy à buổi chiều ngày hôm sau sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn mà nhạc phu nhân chuẩn nghị tiến thanh ti bảo quý miên miên miên miên em cầm theo một cái bao tải chúng ta đi thôi nhạc phu nhân tò mò cầm theo bao tải đi để làm gì tiến thanh ti nói đương nhiên là để đựng tiền rồi chương 410 lao tiện nhân này đến đúng lúc lắm nơi các các quý phu nhân như bọn họ đánh bài đương nhiên là rất sang trọng nhạc phu nhân đặt phòng ở bích lan đình của nhạc thính phong quản lý hầu hạ rất cẩn thận đây là thái hậu nương nương đó nha quản lý đưa họ đến phòng riêng tốt nhất tự mình bận rộn trước sau bưng trà rót nước mấy vị phu nhân đều đến đông đủ nhạc phu nhân kéo h i ế n thanh ti đến giới thiệu với bọn họ thanh ti con không cần phải căng thẳng mấy vị phu nhân này đều là những người bình thường bạn hay chơi bài cùng đây là lý phu nhân chu thái thái và dương thái thái mấy người đó đều đã nghe kể về yến thanh ti thông qua hạ lan phu nhân nên họ rất khinh thường cô yến thanh ti coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của bọn họ dịu dàng nói cháu chào mọi người hôm nay cháu nghe bác gáo nói đến đánh bài với mọi người cháu cũng muốn đến chơi thế nên năn nỉ bác ấy cho cháu đi cùng cháu cũng không biết chơi bài lắm đâu hy vọng mọi người có thể chỉ dạy cho cháu tiến thanh ti c ô ý giả vờ dịu dàng dễ bảo có thể khiến cho bọn không ai để cô vào mắt lúc đánh bài mới có thể bông lỏng cảnh giác nhạc phu nhân xem đồng hồ nói người cũng đã đến đầy đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi dương thái thái nói thật xin lỗi lát nữa tôi phải đi rồi trong nhà có chút việc nhưng mà mọi người cứ yên tâm tôi đã gọi người đến cho đủ hộ mọi người rồi sẽ không để thiếu mất một người chơi bài đâu đang nói thì cửa đã mở ra rồi hạ lan phu nhân đẩy cửa bước vào yến thanh ti liếc bà ta một cái trong lòng yến thanh ti đang cười ha ha ha h a lao tiện nhân này đến đúng lúc lắm hạ lan phu nhân cười nói thật ngại quá đến m u ộ n rồi dương thái thái cầm lấy tay bà ta không muộn đâu đang đợi chị đó nhạc phu nhân chắc không trách tôi tự tiện gọi hạ lan phu nhân đến chứ đương nhiên là không bây giờ có thể bắt đầu được rồi nhỉ nhạc phu nhân ấ n yến thanh ti ngồi xuống hôm nay đưa con đến đây chơi con đánh đi bác xem cho bác dạy con những người khác không nhịn được cười chế dễ ư bà ta mà dạy nó chẳng khác gì đưa tiền cho bọn họ yến thanh ti tỏ vẻ căng thẳng nhưng con có biết chơi đâu nhờ thua thì phải làm sao nhạc phu nhân hảo phong nói vậy thì có sao đâu dù giao nhà họ nhạc chúng ta cũng không thiếu tiền hạ lan phu nhân liếc nhìn yến thanh ti trong lòng có chút hoài nghi sau khi bắt đầu yến thanh ti nói ba vị phu nhân cháu không biết đánh nếu như có gì sai mọi người đừng cười cháu nha nhưng chỉ khiêm tốn có mấy câu yến thanh ti đã sờ một phát ra lục đồng câu ngại ngủ n g chìa bài ra cho mọi người xem hình như h ổ rồi thì phải tự sờ nha những người còn lại nhìn nhau đẹp nhanh thế vận may cũng tốt thật đấy lúc vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn cho là yến thanh ti gặp may nhưng mà mẹ nó chứ sao mà vận may của nó tốt quá mức rồi hai tiếng đồng hồ liền thắng liên tùng tục tiền chất trước mặt càng ngày càng nhiều quý miên miên trong mắt toàn là hình của mao da da nước miếng chảy ròng ròng ra đến nơi nhạc phu nhân mắt lấp lánh nhìn yến thanh thi chỉ nghe thấy tiếng cô vô cùng hào hùng đẩy bài cái soạn cống thượng khai hoa hồ rồi ba vị phu nhân đưa tiền đây ba vị phu nhân nhìn cái ví tiền của mình tiền mặt bị thắng hết sạch rồi nhìn khuôn mặt đắc y vây ngược lên trời của yến thanh tin nào đâu có cái vẻ nhút nhát sợ sệt vừa n ã y giờ bọn họ mới biết nhạc phu nhân đưa cô ta đến là để lấy lại thể diện đây mà hạ lan phu nhân ngượng ngùng nói thật ngại quá trong nhà có chút việc tôi đi trước yến thanh ti con môi đã bảo là chơi thâu đêm cơ mà sao giờ đã đi rồi chắc không phải nhà hạ lan ngay cả tí tiền này cũng thua không trả nổi đ ấ y chứ hạ lan phu nhân nghiến răng cô hôm nay tôi không mang đủ tiền mặt yến thanh ti cười cười không khiến bà thua hết sạch không còn quần mà mặc thì làm sao tôi nỡ để bà đi yên tâm tôi chuẩn bị đầy đủ rồi tôi có mang máy tờ hós máy quẹt thẻ có thể quẹt thẻ được chương bốn trăm mười một cùng nhau liên thủ ngược c ặ t bã quý miên miên lập tức lấy cái máy b ổ ra chị đây lúc đầu trên đường đi y ế n thanh ti bảo đ ố lại mua máy b ổ quý miên miên còn cảm thấy lạ tại sao phải mua máy đó làm gì chúng ta cũng đâu có mở cửa hàng đâu giờ thì đã hiểu ra rồi quý miên miên coi như là rõ ràng nữ thần của mình thực quá xuất sắc viết in đậm gạch chân đó nha tiến thanh t i quẳng cái máy bồ lên bàn hạ lan phu nhân mời hạ lan phu nhân siết chặt nắm tay thành quả đấm b a ta vốn cho rằng chỉ có mình nhạc phu nhân đến mà thôi trong giới phu nhân nhà giàu ai mà chẳng biết nhạc phu nhân đánh bài kém đến mức nào bọn họ còn lén lút đặc biệt hiệu cho nhạc phu nhân là tán tài thùng cái thùng này chính là thùng cơm có nghĩa là đồ vô dụng hạ lan phu nhân còn đang nghĩ rằng con dê béo này chủ động đưa lên cửa đợi làm thịt bà ta có lý nào để cự tuyệt nhạc phu nhân đâu lần trước dương thái thái bọn họ còn có thể thắng gần 250 vạn đó cũng là một số tiền không nhỏ lần trước hạ lan phu nhân không tham gia nên hối hận không thôi lần này có cơ hội dù gì đi nữa cũng không thể bỏ qua được thế mà không thể ngờ được lần này nhạc phu nhân thế mà lại đưa cả con nhỏ hiến thanh ti khốn nạn này đến đây nữa càng không ngờ được là tay đánh bài của cô ta lại cao đến vậy thắng liên tủng tục khiến mấy người bọn họ cào rách cả ra đầu lần này lúc đến đây trong đầu hạ lan phu nhân vẫn còn nghĩ sẽ thắng nhạc phu nhân kha khá tiền cho nên mang một cái túi hờ mẹt đi bởi vì nó khá là to có thể đựng được rất nhiều tiền nhưng bây giờ đến lượt bà ta phải quạt thẻ hạ lan phu nhân căm thù nhìn cái máy bổ hận không thể ném thẳng vào mặt tiến thanh t i nhưng xung quanh bao nhiêu người đang nhìn như thế đây còn là địa bàn của nhạc thính phong bọn họ đâu dám làm cản y ế n thanh ti vỗ bản sao vẻ mặt của hạ lan phu nhân đầy khó xử thế kia không phải bà suốt ngày nói rằng nhà họ hạ lan là danh môn vọng tộc nhà cao cửa lớn gia nghiệp đồ sộ à đây mới có ba vạn thôi mà đã muốn ăn quỷ tà hạ lan phu nhân nghiến răng lườm yến thanh ti y ế n thanh ti cười nói bà không muốn bỏ tiền ra cũng được thôi chỉ cần ngày mai bà lên báo nói rằng nhà hạ lan của bà bẩn cùng đến mức thua có ba vạn thôi cũng không trả được tôi liền miễn cho bà thấy sao nào mấy vị phu nhân có mặt ở đó đều túi đầu vì ba vạn mà đang báo bảo gia tộc nhà mình bẩn cùng những chuyện kiểu này còn xấu hổ gấp trăm lần bị người ta đánh mặt tuy bọn họ có chút tiếc tiền nhưng mấy cái đồng bạc này bọn họ cũng không phải là không trả được hạ lan phu nhân x i ế t chặt tay xin lỗi tôi không mang đủ tiền hơn nữa hôm nay tôi đi vội quên mất không mang thẻ tín dụng hay là tôi viết giấy nợ vậy tiến thanh ti cười ha ha giấy nợ à cái này thì không được tôi không tin được nhân phẩm của bà hạ lan đây con người tôi có một cái tật xấu cái gì mà đã dính đến tiền ấy mà không cầm được trong tay là tôi không yên tâm nếu sớm biết hạ lan phu nhân hôm nay n g h è o thế này thì đừng có đánh bài cùng tôi bà phải biết tự hiểu lấy mình chứ căn bản là đừng nên đến thì đúng hơn những nơi như thế này trong tay chỉ có vài đồng tiền cũng dám vào đánh bài da mặt bà hình như hơi bị dày quá thì phải nhạc phu nhân ngồi bên cạnh gật đầu ai bảo không phải nào bích lan đình nhà chúng ta mức tiêu phí một đêm tính bình thường cũng phải mấy vạn rồi còn bao cả một phòng riêng như thế này không có chục vạn thì đừng có vào nếu không phải là người quen thì đã sớm đuổi ra ngoài rồi chúng ta cũng coi như là có quen biết nếu nhà hạ lan nghèo khổ như thế thì bà phải nói với tôi chứ biết thế quần áo giày dép cũ tôi không mất đi mà mang hết sang cho bà rồi chương 412, bị vẻ x o á i ca của nữ thần hạ gục hiến thanh t i âm thầm cho nhạc phu nhân một cái lai、like. lợi hại lắm bác gái quả nhiên sức chiến đấu của nhạc phu nhân chỉ có thể tăng cao khi ở trước mặt hạ lan phu nhân thôi ạ hạ lan phu nhân bị sỉ nhục đến nỗi gương mặt già nua cũng đỏ bừng lên bọn họ dám nhục nhã bà ta thế sao nhà hạ lan không có tiền hai vị phu nhân còn lại nhìn mặt của hạ lan phu nhân cũng có chút kỳ quái gương mặt của hạ lan phu nhân đỏ hồng nóng rực loại người như bà ta nhìn thì có vẻ thanh cao thực ra lòng hư vinh còn mạnh mẽ hơn ai hết càng thể hiện mình cao quý càng sợ hãi bị người khác coi thường càng lo lắng bị người khác cho rằng mình không có tiền hạ lan phu nhân hừ lạnh một tiếng không phải chỉ là ba vạn thôi à đáng giá để các người nhục nhã tôi thế hay sao hôm nay tôi ra ngoài vội quá không mang thẻ bây giờ tôi bảo tài xế của tôi về lấy ba vạn bình thường chỉ đủ để tôi đuổi ăn mày mà thôi yến thanh ti bĩu môi sĩ diện cho lắm vào chỉ có khổ thân thôi nhưng mà bây giờ đang cần như thế càng thích hư vinh càng tốt thế này mới có thể thua càng nhiều được yến thanh ti giơ tay vô vô cái túi sách bên cạnh hạ lan phu nhân tôi thấy cũng không cần để tài xế về lấy tiền đâu cái túi sách này của nhạc phu nhân cũng không tồi đâu mang ra thế chấp cũng được đấy hạ lan phu nhân cầm lấy cái túi để sát vào mình h ừ cô đừng có t ư ở n g mở tôi chỉ thua có ba vạn cái túi này mười lăm vạn tệ cô thèm tiền đến mức điên rồi à yến thanh ti giả vợ như thể rất kinh ngạc hóa ra nó trị giá đến mười lăm vạn cơ à gắt thật đấy hạ lan phu nhân khinh bị nói nói thừa cái túi sách này kể cả có tiền cô cũng không mua nổi đâu chật chật đúng là người có tiền mà trong lúc hạ lan phu nhân còn đang đắc ý yến thanh ti liền nói đã thế thì vậy bà lại thua hai ván nữa là được rồi quý miên miên che miệng đệ lại tiếng kinh ngạc nho nhỏ vừa thoát ra khỏi miệng sao nữ thần của tôi có thể đẹp trai đến thế tại sao lại có thể lợi hại đến thế này cơ chứ trong phút chốc tôi đã bị bẻ con mất rồi xong rồi thôi rồi trên thế giới này không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể khiến con tim bé nhỏ của tôi rung động nữa rồi ôi nữ thần của tôi cả người hạ lan phu nhân run lên bần bật bên tay phải bà ta đang để một cốc nước tranh tươi bà ta thật muốn cầm lên hất một phát vào mặt y ế n thanh ty quý miên miên đứng bên tay trái yến thanh ty cô thấy hạ lan phu nhân liếc mắt nhìn cốc nước quý miên miên nhanh tay nhanh mắt bước đến bên cạnh hạ lan phu nhân bê cốc nước đưa cho bà ta hạ lan phu nhân bà uống ngụm nước đi đã hạ hỏa nào đánh bài ấy à. nguyện đổ nguyện chịu thua đúng không nào bà mới thua có một chút thôi mà bà nghĩ mà xem nhạc phu nhân nhà chúng tôi còn thua mất hơn hai trăm vạn cơ mà cuối cùng hạ lan phu nhân cũng thấy có người cho bà ta một con đường từ một tiếng đưa tay ra nhận lấy cốc nước chỉ còn cách cốc nước vài mì、mm、ly mẹt nữa thôi bà ta nghe thấy rắc một tiếng cái ly vỡ tan c ả n h nước chanh trong cốc bắn hết ra ngoài đổ hết lên giày của hạ lan phu nhân quý miên miên thật thông minh nếu đổ vào người bà ta thật bà ta có thể vừa vặn lấy cớ quần áo ướt để rời khỏi đây cô quý miên miên ngớ ra tôi tôi xin lỗi thật ngại quá đi mất ngại quá mất thôi bà tha thứ cho tôi không cố ý đâu từ bé tôi đã khỏe hơn bình thường rồi không cẩn thận là lại làm vỡ đồ bố mẹ tôi đánh tôi không biết bao nhiêu lần vì chuyện này không tin bà nhìn xem quý miên miên vì muốn chứng minh bản thân mình nói thật liền cầm cái cốc bên cạnh yến thanh ti lên bóp mạnh một cái rác phát nữa cái cốc vỡ vụn bà nhìn xem tôi không lừa bà thật mà hồi nhỏ tôi còn không cẩn thận làm gãy tay bạn học cùng lớp nữa nhà tôi bồi thường cho người ta không biết bao nhiêu tiền lớn lớn một chút tôi biết khống chế mới tốt hơn một chút chương 413, khiến cho các người thua đến mức đau lòng hạ lan phu nhân run lên bà ta còn đang định nổi giận nghe thế liền im bặt mẹ đê ai muốn cãi nhau với một người bóp một phát là g h y xương người ta bà ta không muốn bị bóp đâu hạ lan phu nhân cáu giận cô cô cẩn thận một chút đi giày của tôi ướt hết rồi đấy làm thế nào đây nhạc phu nhân gọi quản lý đến bảo một câu quản lý mang giày của hạ lan phu nhân đi tự tay anh lau sạch cho tôi tiến thanh ti nhịn cười tức cả bụng hôm nay cô đúng là đi cùng hai kẻ dở hơi mà hạ lan phu nhân túi của bà thì hạ lan phu nhân tiếc của đó là cái túi hermes mà bà ta thích nhất muốn có cái túi này à cô lại thắng liên tiếp ba ván nữa nó sẽ là của cô nhưng nếu như cô thua một lần thôi cô phải trả lại tất cả những gì cô vừa mới thắng được cho chúng tôi cách làm này của bà ta thoang cái đã lôi kéo được thêm hai đồng minh nữa chỉ cần ba người bọn họ hợp tác khiến cho hiến thanh ti thua không cần biết là ai thắng đều được hết đến lúc đó hiến thanh ti phải trả lại toàn bộ số tiền mà cô đã thắng được ngón tay của hiến thanh ti sờ một quân yêu kê trên bàn cười ha hả xem ra cái túi này tôi không muốn cũng phải muốn rồi còn đợi cái gì nữa bắt đầu thôi quý miên miên xoa xoa tay nữ thần cố lên nữ thần giỏi nhất nhạc phu nhân siết chặt ngón tay đầy sùng bái nhìn yến thanh ti giờ cho dù yến thanh ti có thua mấy trăm vạn đi nữa nhạc phu nhân vẫn rất vui vẻ cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi rồi ba người hạ lan phu nhân liên thủ đối phó với yến thanh ti ba người thay bài cho nhau chỉ thiếu nước đưa trực tiếp cho nhau mà thôi yến thanh ti cũng chẳng thèm để ý một bộ bài đánh đến phong sinh t h ủ y khởi nhạc phu nhân trận to mắt nhìn chằm chằm miệng vẫn há hốc hai mắt tròn xoe nhìn cô ho ám chỉ sự lợi hại nhạc phu nhân chỉ cảm thấy mình đánh bài bao nhiêu năm hoàn toàn là phí công b à vẫn cho rằng đánh bài cũng chỉ như thế mà thôi giờ mới biết h ó a ra còn có nhiều đạo lý như thế quả thực là không kịp nhìn mà nhạc phu nhân lại rửa gần gần thêm tí nữa dính tí tiên khí của nữ thần sau này không biết đánh bài có lên cơ được tí nào không đánh liên tiếp ba ván liền hai ván trước yến thanh ti thắng đều rất ung dung ván cuối cùng thời gian c ó hơi lâu chỉ cần một chút nữa thôi là ván náy sẽ xong cuối cùng yến thanh ti b ố c lấy một quân bài cũng chẳng cần xem đó là quân gì cô nhếch mép quẳng quân bài ra trước mặt tự mò hồ bài ba người nhóm hạ lan phu nhân ngây người ngồi đàn ra mẹ nó chứ thế mà cũng thắng được à. t i ế n thanh ti búng tay cái tách miên miên lấy túi quý miên miên sắn tay h á o lên vâng ạ cô nàng giơ tay túm chặt lấy cái túi của hạ lan phu nhân hạ lan phu nhân giữ lại gào lên cô muốn làm cái gì thế hả bắp thịt nhỏ trên tay quý miên miên nổi lên hạ lan phu nhân bà không thể nuốt lời được nha chị tôi thắng liên tục ba ván rồi đấy cái túi này là của chúng tôi nha bà đã lớn tuổi thế này rồi lại là phu nhân nhà giàu bà không thể ăn quỵt được đâu chính t hai tôi nghe thấy m à tôi tôi hạ lan phu nhân run lên bà ta đã đồng ý rồi nhưng bà ta không ngờ đến bị ba người vây công hiến thanh ti vẫn có thể thắng được quý miên miên giơ tay tóm lấy tay hạ lan phu nhân bóp chặt cổ tay bà tay bắt bà ta bỏ ra hạ lan phu nhân đau quá không chịu được đành phải bỏ tay ra bà tay không muốn bị gãy xương quý miên miên cầm túi về đứng đằng sau l ư n g yến thanh ti chị còn cả hai vị phu nhân này nữa yến thanh ti cầm lấy máy quẹt thẻ hai vị muốn quẹt thẻ hay là dùng đồ gán nợ đây hai người này hối hận muốn chết tôi chúng tôi chương bốn trăm mười bốn đứa con gái này có còn biết xấu hổ là cái mẹ gì không đấy lý phu nhân nghiến răng tháo một cái n h ậ n ra vứt cho yến thanh ti mặt nhẫn là một viên đá hoàng ngọc cũng chỉ là hàng bình thường thôi nhưng mà dùng để gán nợ thế cũng đủ rồi chu thái thái c ũ n g vội vã khởi một cái nhẫn q u ả n g cho hiến thanh t i quý miên miên ngay lập tức vui vẻ bắt lấy bọn họ sở dĩ không muốn quẹt thẻ là vì bọn họ dù gì cũng là phu nhân nhà giàu mà bị người ta biết đi đánh bài mà thiếu tiền phải quẹt thẻ bọn họ đâu còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa thu nợ xong yến thanh ti hô lên nào chơi tiếp hạ lan phu nhân ôm cổ tay bị bóp cho đỏ bừng đau nhức nói chúng tôi đã thua hết tiền rồi bây giờ cũng đã muộn cũng nên về thôi yến thanh ti hất cảm dáng vẻ đầy lưu manh vô lại về cái gì mà về còn sớm mà đã nói ngay từ đầu rồi còn gì tối nay phải chơi đến thâu đêm nhìn ngoài trời đi vẫn còn sáng lắm ba vị phu nhân đến tuổi này rồi chắc không đến nôi đi về để hưởng thụ cuộc sống tình dục buổi đêm tuyệt diệu chứ hả còn cứng được nữa không không thể thì đánh bài đi đánh bài so với đắp chăn nói chuyện phiếm với chồng vẫn hơn chứ hả một trang trắng trợn này của yến thanh ti làm cho ba vị phu nhân còn lại mặt đỏ bừng hết cả lên cô cô yến thanh ti giơ hai tay ra nhún vai chẳng lẽ tôi nói sai ạ kể cả các vị đến tuổi này rồi vẫn còn k h ắ c khao nhưng chồng của các vị có thể thoải mãn được các vị không đã không thể thì tìm chuyện gì đấy thú vị g i ế t thời gian còn hơn nội tâm của các vị đang chống không kìa chà tôi thấy đánh bài rất tốt cái dáng vẻ này của hiến thanh ti so với cái vẻ ngoan hiền nhút nhát lúc mới vào đúng là một trời một vực hoàn toàn là một nữ lưu manh vô pháp vô thiên chỉ thiếu môi điếu thuốc nữa thôi là đủ bộ lý phu nhân và dung thái thái trong lòng đã chửi mười tám đời tổ tông nhà yến thanh ti lên mẹ nó chứ chẳng trách được cô ta là diễn viên cũng thật biết đóng kịch bất kỳ người nào trong bọn họ cũng đều có thể coi là người có kiến thức đến bây giờ có thể vạch trần không ít phụ nữ nhưng lại không hề phát hiện ra yến thanh ti có vấn đề lý phu nhân nghiến răng nói nhưng chúng tôi đã không còn gì có thể thua cho cô nữa rồi yến thanh ti thu cầm lại tại sao lại không có bộ trang phục mùa hè này là thiết kế mới nhất của ché nổ chắc trị giá cũng không ít tiền nhỉ lý phu nhân cái kim cài áo cạ ti ở này của chu thái thái không tồi nhà còn nữa năm hạ lan phu nhân trực chậu... cái đồng hồ tệ tẹt phi lịp vẹ này của bà cũng đẹp thật đấy đôi mắt tinh tường sắc bén của yến thanh ti như thể một cái máy quét chỉ cần nhìn một cái là biết những thứ đáng tiền trên người của bọn họ tiến thanh tin nói ra câu đó cả ba người bọn họ đều run lên bần bật chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn thổi vào quần áo của bọn họ đứa con gái này có còn biết xấu hổ là cái mẹ gì không đấy chỉ thiếu nước đi lên trực tiếp lột sạch quần áo của bọn họ ra hạ lan phu nhân đập bàn đừng quá đáng như thế đánh bài hoàn toàn là do tự nguyện chúng tôi có thể không đồng ý các người làm thế này là sao m u ố n cướp hả h ế n thanh ti trước mắt trên mặt đầy buồn phiền làm sao có thể tính là cướp bóc được s ớ i bài của chúng ta được á p dụng trên nguyên tắc công bằng tự nguyện mà các vị giờ không muốn đánh nữa cũng được thôi sao không thừa nhận mình thua không trả nổi từ sớm đi thừa nhận nhà mình nghèo khổ bẩn cùng thấp kém là được rồi sao cứ phải phùng má giả làm người mập thế nhạc phu nhân chớp chớp mắt ái chả nếu không có lần đánh bài này tôi thật vẫn không biết hóa ra các người nhà nào cũng như thế cũng nghèo đến thế cơ đấy bình thường vẫn không biết xấu hổ mà khoe của trước mặt tôi lần sau bảo con trai tôi có làm ăn với nhà các người vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn tránh cho các người lại lừa đảo con trai tôi là người làm ăn thành thật như thế mà không chơi nổi các người đâu chương bốn trăm mười lăm thua còn mỗi con lót yến thanh ti cười đau hết cả bụng thật đúng là con trai mình mình không chê chắc trên đời này chỉ có mình nhạc phu nhân mới khen nhạc thính phong là người làm ăn thành thật chu thái thái vốn đang định lập tức đứng lên đi về chồng bà ta đã nói với bà ta trước khi đến đây nhất định phải gần gũi hơn với nhạc phu nhân nhà bọn họ đang theo đuổi một hạng mục lớn của nhạc thị hy vọng có thể đi đường tắt từ chỗ nhạc phu nhân đoạt lấy hạng mục này suýt nữa thì chu thái thái quên sạch chuyện này bà ta vội nói tôi có nói là sẽ đi đâu lúc nhạc phu nhân cứ gọi điện thoại với tôi đúng là tôi đã nói là chơi thâu đêm nhà tôi tuy không so được với nhà họ nhạc nhà hạ lan hay nhà họ lý nhưng chút tiền còn con này không đến nỗi là không có đánh bài là để vui vẻ không phải là vì thua hay thắng chúng ta cũng chẳng dựa vào cái này mà sống chơi vài ba ván cho vui thôi trong lòng lý phu nhân cũng dao động bà biết thủ đoạn trên thương trường của nhạc thính phong cao tay đến như thế nào nếu như không nể mặt họ họ lại nói lại với nhạc thính phong thì sao vì vậy lý phu nhân cũng ngồi xuống hạ lan phu nhân còn đang định đi quý miên miên đã âm thầm đứng ra trong tay cầm một cầm một cái bình hoa hạ lan phu nhân vừa nhấc ngông dậy thấy thế lại từ từ ngồi xuống tiến thanh ti cười ha ha đã như thế thì vậy chúng ta tiếp tục thôi lý phu nhân chu thái thái giờ đã hoàn toàn biến thành đánh theo hạ lan phu nhân tuy muốn lật ngược thế cờ nhưng năng lực lại không đủ trong cả một cái phòng riêng chỉ nghe thấy tiếng của yến thanh t i tự mô thanh nhất sắc thập t ă m g yêu nhạc phu nhân và quý miên miên hai mắt tròn xoe nếu như yến thanh t i là đàn ông chắc bọn họ đã yêu cô luôn rồi không quý miên miên nói cô đã bị nữ thần bẻ con g rồi còn ai có thể đẹp trai hơn nữ thần nhà cô quý miên miên lén dùng một tạ cờ lộn đăng một cái sờ t a t ớ t lên nơi bù hôm nay bị nữ thần của mình bẻ con g mất rồi nữ thần của tôi chính là buồn mạng duy nhất của tôi đã bị vẻ đẹp trai của nữ thần làm cho khóc đến mặt trăng mất rồi d ạ n g sáng năm h á t tiến thanh ti cuối cùng cũng khiến hạ lan phu nhân cởi nốt đôi tất lủa đang mặc tiến thanh ti xoa cảm nói thật đúng là không ngờ được n h a một người thanh cao lại lạnh lùng như hạ phu nhân đây thế mà lại mặc kiểu nội ý nóng bỏng như thế này ô i c h a quần chữ tê g e n đ e n c h ự t c h ự t thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g nha quý miên miên và nhạc phu nhân đều đồng thời gật đầu quý miên miên cau mày ô i c h a o thật bất ngờ nha trên bụng hạ lan phu nhân lại có nhiều sẹo lồi như vậy lúc mặc quần áo tôi còn cho rằng dáng người của bà ấy cực kỳ đẹp cơ đấy thật thất vọng nha nhạc phu nhân vẻ mặt đầy trắng ghét còn không thế nữa à ngực cũng sệ hết xuống dưới thế kia lúc đầu còn khoe khoang với tôi nói bao nhiêu năm rồi ngực cũng không bị sệ xuống ha ha hạ lan phu nhân bắt đầu run rẩy trên người da nhăn n h e o thịt n h ã o nhoét u nhưng lấy bẫy. n bà ta có thể nói gì đây tất cả những bí mật trên người bà ta đã bị người ta nhìn thấy hết rồi bà ta đã chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi hạ lan phu nhân ôm ngực chỉ mong đám người hiến thanh ti mau mau cúp đi trong lòng bà ta bây giờ vừa hận vừa tức dường như muốn xé nát cái bản mặt đắc ý đó của hiến thanh ti hiến thanh ti ngoắc ngoắc tay với quý miên miên miên miên bao tải có nhét đủ không quý miên miên gật đầu đủ em dùng sức ấn vào là đủ tiến thanh ti đứng dậy vậy thì được chúng ta dẹp đường hồi phụ thôi tiến thanh ti đứng dậy nói đa tạ các vị đã rộng rãi hào phóng sau này có chuyện tốt như thế này nữa nhất định phải gọi tôi đấy chương 416, con nhỏ khốn nạn đó xuống tay quá ác ba người nọ thua chỉ còn lại đúng đồ lót giờ ai cũng hận không thể chui xuống gầm bàn ba người đã từng này tuổi rồi cộng lại cũng phải hơn một trăm tuổi nhưng hôm nay lại bị một con nhỏ khốn nạn mới hơn hai mươi tuổi làm cho mặt s á m mày cho mất hết mặt mũi nào nữa bọn họ không ngờ được y ế n thanh t i con nhỏ đê tiện này lại xuống tay độc gác đến thế thắng hết tiền mặt thì đến trang sức hết trang sức rồi thì đến túi sách song túi sách là đến, đến giày mất giày rồi đến quần áo lúc yến thanh ti bảo quý miên miên lột đồ còn tiếc nuối nhìn đồ lót trên người bọn họ nếu không phải là đồ lót mà các người mặc không bán được thì đúng là muốt lột hết sạch đồ trên người các vị xuống Ô, còn không phải là chỗ lợi hại nhất của cô ta đâu đó chính là nhìn ra viên kim cương đính trên móng tay giả của chu thái thái những người có tiền như bọn họ kim cương dùng để dán đương nhiên không phải cái loại nhân tạo rẻ tiền là sản phẩm của ha ngựa hữu t kỷ gờ giúp đời y hiến thanh ti thắng hết sạch mọi thứ của chu thái thái liền nhìn chòng chọc vào viên đá đính trên móng tay của bà ta bảo quý miên miên đẻ xuống lại viên kim cương đính trên ngón tay ra lúc đó trong lòng cả hạ lan phu nhân và lý phu nhân đều chỉ nghĩ một điều thật may mắn là bọn họ không tự tìm chết mà làm móng tay y ế n thanh ti ngẩng đầu rưỡn ngực đưa nhạc phu nhân và quý miên miên ra khỏi phòng riêng thức cả đêm nhưng tinh thần ba người vẫn rất hưng phấn còn thần kỳ hơn cả cán t h u ố c quý miên miên một tay vác bao tải trên vai cảm thấy tâm trạng đi theo nữ thần thắng được chiến tích có cần sảng khoái đến thế không nhạc phu nhân kéo tay y ế n thanh ti con mắt sáng ngời lấp lánh chúng ta làm thế này có có hơi y ế n thanh ti cười hỏi quá xấu xa ả nhạc phu nhân lắc đầu thật mạnh y ế n thanh ti vậy thì làm sao trên gương mặt nhạc phu nhân tràn đầy kích động tung chặt lấy tay y ế n thanh ti lắc lắc có phải là quá sung sướng rồi không y ế n thanh ti cười thành tiếng ha ha bắc cảm thấy sảng khoái là được rồi hôm nay chúng ta lấy lại được danh dự chỉ vì một chữ sảng khoái mà thôi thanh ti con thật lợi hại quá đi mất thật lợi hại con lợi hại thật đấy nhạc phu nhân giống một đứa trẻ kéo tay cô tung tăng vui vẻ dường như sắp đem cô thành thần đến nơi nhạc phu nhân đánh bài bao nhiêu năm nay nói thật thì số lần thắng quả thật rất ít ỏi suốt ngày bị người ta đẻ đầu cưỡi cổ bà làm sao mà không biết bản thân có cái biệt danh tán tài thùng nhưng biết rồi thì có ích gì đâu bà đánh bài kém bỏ sừ đi được bà đã rất cố gắng để học nhưng vẫn không có tác dụng gì nhưng mà hôm nay nhạc phu nhân cảm thấy những oan ức bực bội sau bao nhiêu năm bị chèn ép trong một đêm đã bay sạch sành xanh nhạc phu nhân nhìn yến thanh ti càng nhìn càng hài lòng thật sự là quá giỏi đấy mà biết lấy lại danh dự cho mình này vừa ra tay vài phút đã quét sạch một mảnh khiến cho đám người cặn bã đó suốt ngày bắt nạt bà trên bàn đánh bài thua chỉ còn đố lót cảm giác này thật kỳ diệu nhạc phu nhân kéo hiến thanh ti và quý miên miên đi toa lét một chuyến quý miên miên không cảm thấy buồn nên không định đi cô khiêng bao tải chuẩn bị cho lên xe trước nhưng quý miên miên không ngờ được vào lúc năm giờ sáng bích lan đình vẫn còn có khách vừa mới rẽ đã không cẩn thận đụng phải một người rồi cái bao tải chắn tầm mắt của quý miên miên cô chỉ nhìn thấy từ dưới cằm của người đó trở xuống anh ta bị ngã ngồi trên đất quý miên miên vội vàng nói thật ngại quá đi mất xin lỗi xin lỗi tôi không nhìn thấy anh anh có sao không một giọng nói ôm t r ầ m vang lên từ phía dưới là cô quý miên miên nghe thấy liền kêu ẩm ô i chết n g o ẹ chẳng phải là cái g ã bị cô nhận l ầ m thành nữ đấy à? chương 417, phải bắt bằng được cái đồ không biết sống chết đó quý miên miên giật bán không nói nhiều khiêng đồ chạy thẳng một mạch cũng chẳng thèm quan tâm lúc mình chạy dưới chân dẫm phải cái gì chạy nhanh như bay trước mặt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa diệp thiều quang sắc mặt đỏ hồng trên làn da vốn nhợt nhạt trắng xám giờ lại có một vẻ đẹp khác thường k h ó e môi giường như thoa một tầng máu toát lên một vẻ đẹp quỷ dị yêu dã đúng như quý miên miên đã nói còn đẹp hơn cả phụ nữ ánh mắt diệp thiều quang âm u lạnh lẽo l ử a giận ngút trời anh ta cắn răng nhịn đau vịn tường đứng dậy đằng sau có người đi đến nhìn thấy dáng vẻ có hơi chật vật của diệp thiều quang kinh ngạc nói ồ sao lại thế này không phải cậu bảo là cậu đi rồi à sao lại ngã ở đây thế cậu có uống bao nhiêu đâu mà bị người ta đụng ngã à trên quần có dâu chân này còn bị người ta dẫm lên nữa à không sao chỉ cần cái chân thứ ba của cậu còn có thể đứng lên những cái khác đều không sao cả diệp thiêu quang lạnh lùng nhìn anh ta người đó vớt ư vớt ư sống núi tôi chỉ nói thế thôi mà còn cả thế này nữa cậu bảo cậu đến hoan nên tôi về kết quả là một đêm cậu chẳng làm gì cả ngồi im một chỗ giống ý ý như hòa thượng ấy gái sinh nhảy thoát ý ý trước mặt cậu cậu cũng chẳng có cảm giác gì này tôi hỏi thật này cậu có lên được không đấy diệp thiêu quang đẩy cho anh ta một cái cút chực thiêu quang à anh em với nhau đừng có mà sĩ diện thế nếu không được thật anh đây đưa cậu đi bệnh viện khám xem thế nào diệp thiêu quang sải bước đi ra ngoài nhất định anh ta phải bắt bằng được cái đồ không biết sống chết ấy nhạc phu nhân kéo tay hiến thanh ti từ phòng vệ sinh đi ra tầm tuổi bà rồi mà một đêm không ngủ vẫn không cảm thấy mệt mỏi cả người vẫn tràn đầy năng lượng cứ nghĩ đến phu nhân thích bắt nạt bà bây giờ đang trần c h u ồ n g không biết phải làm sao trong lòng bà cảm thấy sảng khoái cực kỳ địa vị của y ế n thanh ti trong lòng nhạc phu nhân đã bay lên độ cao không ai sánh được nhạc phu nhân cảm giác như thể cuối cùng mình cũng tìm thấy một người bạn kéo y ế n thanh ti nói hết chuyện này đến chuyện kia y ế n thanh ti nghe nhạc phu nhân nói trước đây bà đánh bài thua như thế nào như thế nào cô thấy thật đau lòng những người đó chưa bao giờ coi bà là bạn chỉ cảm thấy bà dễ bắt nạt rất dễ bị b ấ y có thể kiếm c h ắ c từ trên người bà mà thôi cũng may nhạc phu nhân là một người có tấm lòng rộng rãi tính cách ngây thơ hồn nhiên nếu đổi thành người khác không biết bị người ta làm cho tức phát khóc bao nhiêu lần rồi xe của bọn họ quản lý đã lái ra cửa đi đến đại sảnh còn cách cửa có mấy bước thôi yến thanh ti gặp một người quen không được coi là quen lắm yến thanh ti nhún g mày ồ diệp tiên sinh diệp thiều quang lạnh mặt bước ra ngoài thì gặp yến thanh ti và nhạc phu nhân đành phải đứng lại vẻ mặt âm t ả n cũng đỡ hơn phần nào nói bác nhạc cô yến nhạc phu nhân nhận ra diệp thiều quang cười nói thiều quang đến đây chơi lấy à, muộn thế này mới về s a o sức khỏe cậu không tốt đừng thức đêm diệp thiêu quang gật đầu cảm ơn bác đã quan tâm sức khỏe cháu rất tốt trong lòng yến thanh ti có chút chột dạ hy vọng quý miên miên đừng có xuất hiện vào lúc này nếu không thì đúng là xui xẻo yến thanh ti vội vã kéo nhạc phu nhân đi cô nói bác ơi chúng ta về tôi h đánh bài cả đêm rồi đầu cháu cũng hơi đau nhạc phu nhân nghe thế vội nói vậy chúng ta mau về tôi h về nhà nghỉ ngơi cho khỏe bác nấu g à tần cho con tầm bù thiếu quang bác đi trước đây sau này có thời gian thì đến nhà chơi nhé nhạc phu nhân kéo tay hiến thanh ti muốn đi diệp thiêu quang đã gọi lại cô hiến đợi một chút đã chương 418, người phụ nữ của nhạc thính phong cậu cũng dám cướp hiến thanh ti biết là không hay rồi trên mặt vẫn cứ bình tĩnh như cũ hỏi diệp tiên sinh có chuyện gì sao diệp thiêu quang hơi con khóe môi để lộ một nụ cười rất nhạt nhẽo khuôn mặt xinh đẹp đó càng trở nên dễ nhìn anh ta nói c ả m phiền cô gọi cô trợ lý của cô ra đ â y được không tôi có vài lời muốn nói với cô ta vẻ mặt t i ế n thanh ti đầy hoài nghi trợ lý nào cơ diệp thiêu quang biết t i ế n thanh ti đang cố ý giả ngu anh ta rất nhẫn m ạ i nói chính là cô trợ lý mà hôm đó khiến tôi ngã n h ò i trên đất t i ế n thanh ti giả vờ như thể vừa mới nhớ ra ô là cô bé nhận nhầm anh thành phụ nữ đó à cô bé đó à đêm hôm thế này khú bây giờ cũng không phải đêm nữa rồi nhưng giờ này chắc cô bé đó đang ở nhà tôi làm sao mà gọi nó ra cho anh được hơn nữa đó cũng là trợ lý của tôi chứ không phải là của diệp tiên sinh tôi dựa vào cái gì mà phải giúp anh người ta là một cô gái nhỏ anh muốn gặp thì gặp thế thì quá tùy tiện rồi đôi môi mỏng của diệp thiều quang hiện lên một nụ cười ở nhà à nhưng tôi rõ ràng vừa mới nhìn thấy cô ta mà tiến thanh ti phụt miên miên đen đ u ổ i thế cơ à thật à quái lạ nhỉ anh nhìn thấy cô bé đó ở đây à chợt có phải anh nhìn nhầm hay không tôi thấy sắc mặt của diệp tiên sinh không được tốt lắm chắc không phải là thức đêm mà thấy h ảo giác đ ấ y chứ nhạc phu nhân nghe mà cứ mơ mơ hồ hồ bà buồn bực miên miên rõ ràng đang ở đây mà tại sao thanh ti lại bảo con bé nó không có ở đây nhưng thanh ti đã nói là không có thì nhất định là đúng nhạc phu nhân phụ họa đúng nha đúng nha thiều quang à, sức khỏe cháu từ trước đến giờ vẫn không tốt nên ngủ sớm dậy sớm giữ gìn sức khỏe nói không chừng là vừa n ã y cháu nhìn thấy hào giáp đấy diệp thiêu q u a n g n h a o mắt cái này sợ không phải là nhận lầm tôi có thể nhìn lầm nhưng dấu dậy trên người tôi không thể nhầm được t i ế n thanh ti và nhạc phu nhân nhìn nhau t i ế n thanh ti giơ hai tay nhún vai vậy nếu như anh nhất quyết bảo là anh đã nhìn thấy thì anh đi tìm đi dù sao chúng tôi không thấy cô ấy nhạc phu nhân gật đầu đúng đấy chúng tôi có nhìn thấy đâu không cần biết anh ta nói cái gì chỉ cần không chịu thừa nhận là được quý miên miên không nốc nhất định là đang ngồi trên xe không chịu xuống đâu diệp thiêu quang thoáng cái đã không còn gì để nói anh có thể nói gì được đây chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như thế tiến thanh ti ngáp một cái ô i c h a o tháng cả một đêm mận chết đi được bác gái chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi ừ về thôi nhạc phu nhân kéo tay hiến thanh ti lên xe diệp thiêu quang lạnh lùng nhìn bọn họ đi mất lúc cửa xe mở ra anh rõ ràng thấy một cái đầu đang lấp ló diệp thiêu quang cười lạnh h ừ trốn được mùng một đ ư ờ n g tưởng trốn được mười lăm để xem cô có thể thoát được mấy lần diệp thiêu quang chuẩn bị quay người rời khỏi chỗ này nhưng chiếc xe mới đi được có mấy mét kia lại thò ra một cái đầu lẻ lươi t r e o n g ư ờ i anh diệp thiêu quang cô nàng vừa nay nói chuyện với cậu người đẹp thật đấy giới thiệu cho tôi đi diệp thiêu quang từ từ quay lại cười lạnh một cái đó là người phụ nữ của nhạc thính phong tôi dám nói cậu có dám cất không đ ệ t tiến thanh ti giơ tay kéo quý miên miên vào trong xe đừng có mà chủ đông khiêu khích anh ta nữa em muốn tìm đường chết à? quý miên miên cười hì hì em ngứa mắt anh ta mà hiến thanh ti thở dài quý miên miên vẫn còn là trẻ con về đến nhà họ nhạc hiến thanh ti nằm xuống là ngủ ngủ chưa được hai tiếng đã bị một cuộc điện thoại đánh thức cô mơ màng nghe điện a lô đúng tôi là hiến thanh ti chúng tôi ở trại tạm giam hiến tùng nam chết rồi hiến thanh ti ngồi bật dậy không còn chút buồn ngủ nào nữa chương bốn trăm mười chín tôi không tin ông ta lại chết yến tùng nam chết rồi trong đầu yến thanh ti hoàn toàn trống rỗng nào cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó ông ta làm sao mà chết được yến thanh ti một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện ông ta chết như thế nào người của trại tạm giam nói sáng sớm cắt cổ tay tự sát lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi yến thanh ti lạnh lùng nói không thể nào loại người như ông ta tuyệt đối không thể nào tự sát được loại người như yến tùng nam làm sao có thể tự sát được kẻ cặn bãi như ông ta kể cả có sống chui lủi như một con chó cũng sẽ không tự sát bởi ông ta không dám ngay cả dung khi cầm dao lên cắt vào tay mình ông ta cũng không có nói gì đến tự sát tự sát đừng có đùa cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều làm thế nhưng duy chỉ có ông ta sẽ không làm đâu ông ta đúng là tự sát cô và ông ta là cha con có thời gian thì đến lĩnh thi thể của ông ta về đi nói rồi người đó cúp máy luôn t i ế n thanh ti bật dậy nhảy xuống giường cô không nghỉ ngơi cả một đêm vừa mới ngủ được hai tiếng đồng hồ lao xuống giường mặt mũi đã tối sầm cả người g i ư ờ n g như ngã quỵ trên mặt đấy yến thanh ti lảo đảo mấy cái mới đứng vững được yến tùng nam không thể chết được ông ta mà chết ai có thể lật lại được vụ án năm đó của mẹ cô cô làm sao có thể đưa chân tướng sự việc năm đó ra ánh sáng vụ án năm đó đã trôi qua bao nhiêu năm tất cả những chứng c ứ đã biến mất hết nếu như có thì cô đã không phải đợi lâu đến thế thế cho nên yến thanh ti mới ly g i á n yến tùng nam và diệp linh chi bọn họ trở mặt thành thù mới có thể đ à o ra vụ án năm đó nhưng bây giờ hiến tùng nam đã chết rồi tất cả đã trở thành tử vô đối chứng diệp linh chi giờ đã an toàn bà ta càng không thể nói ra chuyện năm đó hiến thanh ti hai mắt hoa lên cô phải đi cô phải biết hiến tùng nam rốt cuộc chết như thế nào cô vịn t ư ờ n g bước được hai bước chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mặt mũi tối sầm câu ngã xuống mọi thứ trước mắt dường như càng ngày càng trở nên xa xôi m ỹ mắt của yến thanh ti càng ngày càng nặng nề trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hình như cô nhìn thấy nhạc thính phong nhạc thính phong lo lắng nhìn thời gian yến thanh ti đã hôn mê sáu giờ đồng hồ rồi sáng nay anh về đến nhà nghĩ rằng mình sẽ thấy nhạc phu nhân đang làm bữa sáng kết quả là chẳng thấy đâu lên lầu liền nhìn thấy yến thanh ti vịn tường cả người đổ gục về phía trước nhạc thính phong bị cô dọa cho hết hồn vội vàng lao đến ôm cô b é về phòng nhạc thính phong ngay lúc đó sợ đến mức hồn vía lên mây đây là lần thứ hai anh nhìn thấy yến thanh ti gục ngã nhìn cô sắc mặt trắng bệnh con mắt xanh đậm trong lòng anh đau nhói nhạc thính phong gọi một người bạn làm bác sĩ đến nhà xem xem thanh ti thế nào anh ta nói đây là ngủ thôi nhạc thính phong mơ hồ ngủ thôi à mẹ đến mức nào mới có thể ngủ say như thế này rốt cuộc là làm cái gì mà mẹ thành thế này nhạc thính phong hỏi ngũ tẩu mới biết chuyện chiều hôm qua ăn cơm xong yến thanh ti đi ra ngoài với nhạc phu nhân hai người đi đến tận sáng nay sáu hát mới về đến nhà nhạc thính phong chết tiệt hai người phụ nữ đi làm cái gì đi cả đêm đến sáng mới về thật giỏi quá mà nhạc thính phong thật muốn dựng hai người dạy hỏi cho rõ ràng rốt cuộc hai người bọn họ một già một trẻ đi đâu làm gì mà cả đêm không về anh lại hỏi ngũ tẩu hai người đi đâu làm gì ngũ tẩu lại lắc đầu bảo không thể bán đứng bà chủ được tiến thanh ti đang ngủ sâu nhạc phu nhân cũng đang say sưa chẳng ai có thể nói cho anh biết được cả nhạc thính phong ở nhà đợi sáu tiếng đồng hồ mãi cho đến hai giờ chiều nhạc phu nhân mới tỉnh dậy nhạc phu nhân biết y ế n thanh ti hôn mê sợ đến mức vội vàng chạy vào phòng cô hai người ngồi bên giường canh yến thanh ti nhạc thính phong phụng t h i u hỏi mẹ hai người tối hôm qua đi đâu làm gì nhạc phu nhân sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần khá là phân chấn đi chơi bài thanh ti đi lấy lại thể diện cho mẹ c ò n không biết con bé lợi hại đến thế nào đâu vừa ra tay đã đại khai sát r i i đánh cho đám người t r ư ờ n g tố nhã k ẹ ra quần luôn mẹ nói với con này cuối cùng ấy bọn họ thua sạch bách chỉ còn lại bộ quần áo lót trên người thôi hạ hạ hạ cái bộ dạng như lợn luộc của bọn họ đúng là buồn n cười muốn chết giờ cứ nghĩ đến cảnh đó lại càng sảng khoái hư mẹ bị đám người kia ức hiếp nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tranh được ngẩng cao đầu lấy một lần con trai con trai lần sau nhất định sẽ cho con chiêm ngưỡng phong thái của thanh ti nhà mình n h ạ c thính phong nhất thời cạn cờ m ở nờ lời hẳn là đi chơi bài chơi bài thâu đêm ôi đệch mẹ con không ở nhà trông coi thì hai người tạo phản đúng không chơi bài mà cũng dám chơi cả đêm mẹ cho mẹ được mấy tuổi rồi cô ấy còn trẻ không nói mẹ thì sao một lao thái thái hơn năm chục tuổi đầu rồi sao không để người khác b ấ t lo vậy nhạc phu nhân bị nhạc thính phong mắng méo cả miệng rụt cổ rụt thai không dám ho he một câu nào nữa nhạc thính phong nghiến răng liếc sang n g h i ế n thanh t h i còn cả cô ấy nữa chờ cô ấy tỉnh con nhất định sẽ thu thập cô ấy một trận đầu góc của mẹ không được thông minh sáng dạ lắm nhưng đầu góc của cô ấy đâu có đến nỗi ấy thế mà lại dám cùng mẹ quậy không biết bờ bến luôn nhạc phu nhân ngầm đầu con không được mắng con bé con muốn dạy dỗ thì con dạy dỗ một mình mẹ là được rồi thanh ti thấy mẹ bị ức hiếp quá đáng nên mới giúp mẹ xuất đầu dạy d ỗ đám khốn nạn kia nhạc thính phong cười ha hả ô、oh、được đó nha con mới đi được vài ngày không ngờ hai người đã thân thiết tới mức độ này con biết nhận tội thay cô ấy cơ đấy nhạc phu nhân gật đầu liên tùng tục nói đây là điều đương nhiên rồi con bé tốt như thế mẹ đương nhiên là thích rồi con cả ngày chỉ biết mắng mẹ nhưng con bé tốt hơn con nhiều lần nào thấy mẹ bị ức hiếp nó đều giúp mẹ xử lý đám cặn bã ấy nhạc thính phong vốn là rất tức giận nhưng nghe mẹ đẻ của mình nói xong đúng là không biết nên để cơn tức này phát vào đâu rõ rành rành là xong chuyện này tiểu lao thái thái nhà anh lại càng thích tiến thanh ti hơn so với anh còn thích hơn nhiều anh nết nết khoe môi t ù y ý hỏi một câu mẹ được rồi con không bằng cô ấy chi bằng mẹ lấy cô ấy về trò con đi nhạc phu nhân hừ một tiếng đột nhiên giơ tay nhéo lỗ thai nhạc thính phong con đúng là biết nằm mơ nếu con không chịu thua kém bà già này có phải làm những chuyện thất đức như thế không hả con nhạc thính phong vừa mới mở miệng yến thanh ti mơ mơ màng màng tỉnh lại nhạc phu nhân đẩy nhạc thính phong ra tiến lại gần cô thanh ti Thanh Ti cháu thế nào rồi có đói bụng không đâu có còn đau không tiến thanh ti nhất thời đang không biết mình đang ở chỗ nào một lát sau nhìn thấy gương mặt lo lắng của nhạc thính phong và nhạc phu nhân mới dần tỉnh táo lại tiến thanh ti muốn ngồi dậy nhạc thính phong vội vàng đỡ cô dậy sao rồi nhạc phu nhân này này nói là bác không đúng không nên để cháu thức cả đêm như thế giờ cháu thấy trong người thế nào tiến thanh ti lắc đầu cháu không sao cháu thấy tốt lắm giờ mấy giờ rồi ạ hai giờ dưới chiều tiến thanh ti vội vàng hất chăn ra cháu có việc phải ra ngoài một chuyến nhạc thính phong kéo cô lại trông em thế này c ò n muốn đi đâu tiến thanh ti do dự một lát cuối cùng cũng không nói những việc này trước mặt nhạc phu nhân tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết anh nghỉ ngơi trước đi nhạc thính phong thay đổi giọng nói nắm chặt lấy cổ tay cô anh đưa em đi chương 420, con mắng mẹ là được rồi đừng mắng thanh t i hai người ngồi bên giường canh yến thanh t i nhạc thính phong phụng thiệu phụ hỏi mẹ hai người tối hôm qua đi đâu làm gì nhạc phu nhân sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần khá là phân chấn đi chơi bài thanh t i đi lấy lại thể diện cho mẹ con không biết con bé lợi hại đến thế nào đâu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 nhạc thính phong thay đổi giọng nói nam chặt lấy cổ tay cô anh đưa em đi nhạc thính phong đương nhiên biết y ế n thanh ti muốn đi đâu anh đã nhận được tin về cái chết của y ế n tùng nam từ trước đó y ế n thanh ti tam phần là đang bị kích động giờ điều mà cô muốn thấy nhất có lẽ chính là thi thể của y ế n tùng nam vì họ đều biết do y ế n tùng nam không thể nào tự sát được nhạc phu nhân sốt dột nói thanh ti tới giờ con vẫn chưa chịu ăn gì cả con ăn chút gì đã rồi hắng đi yến thanh ti vốn muốn từ chối bà nhưng thấy thấy vẻ mặt tràn ngập sự săn sóc và lo lắng của nhạc phu nhân cô lại không thể nào thốt ra khỏi miệng được cô gật đầu vâng yến thanh ti không biết mình đang ăn gì trong đầu cô giờ chỉ còn là cái chết của yến tùng nam cô ăn qua loa một chút rồi rời khỏi nhà họ nhạc tầm hai ba giờ chiều ánh nang trói mắt nhạc thính phong lo lắng cho sức khỏe của cô nên cũng không bật điều hòa trong xe quá cao y ế n thanh ti đã bình tĩnh lại cô hỏi nhạc thính phong anh biết y ế n tùng nam chết rồi phải không biết rồi anh có tin là ông ta tự sắc không nhạc thính phong lắc đầu chắc không phải đâu mắt y ế n thanh ti lóe lên một tia lanh ý tôi cảm thấy chuyện này là do diệp thiểu q u a n g làm khi biết tin y ế n tùng nam chết người đầu tiên mà yến thanh ti nghĩ tới chính là diệp t h i ế u quang hôm đó khi cô thấy yến tùng nam rõ ràng là ông ta đã hoàn toàn bị lay động nhiều nhất cũng chỉ nghĩ hết một đêm ông ta hy vọng có thể tìm được một lối thoát cho mình đến như thế cơ mà vậy mà giờ còn chưa tới hai ngày ông ta đã chết là sao hôm ấy yến tùng nam sợ hãi như vậy chính ông ta còn nói sợ rằng chỉ một thời gian nữa thôi nhà họ diệp sẽ giết ông ta mà diệp thiều quang trước đây vẫn luôn theo dõi cô hôm trước khi cô từ trại tạm giam đi ra vừa ra khỏi cửa cũng đã gặp diệp thiều quang một kẻ thông minh như gata sao lại không đoán ra cuộc giao dịch giữa yến thanh ti và yến tùng nam chứ có lẽ chính điều này khiến yến tùng nam động tâm cho nên mới ra tay với ông ta trước nhạc thính phong gật đầu hiện giờ ngoài nhà họ diệp ra có vẻ như thật sự cũng không tìm được ai khác có thể ra tay với yến tùng nam nữa diệp thiêu quang sẽ ra tay với yến tùng nam chuyện này nghe thì có vẻ như cũng chẳng có gì ngạc nhiên nhưng nếu như anh ta không làm gì thì đó có khi mới là điều khiến người ta sửng sốt nhạc thính phong nắm lấy tay y ế n thanh t i không sao đâu năm còn có cách khác mà chuyện này cũng không đến mức độ hoàn toàn không thực hiện được em không được chẳng lẽ anh cũng không được sao anh thông minh thế này cơ mà y ế n thanh ti thấy hơi hối hận đáng lẽ tôi không nên kéo dài hôm đó đáng ra tôi nên n ằ m nhạc thính phong ngắt lời cô dù hôm đó em có thuyết phục được yến tùng nam thì sao nhà họ diệp muốn động thủ với lao ta em vẫn khó mà để phòng được y ế n thanh ti hơi tráng trường nhạc thính phong nói đúng kể cả hôm ấy yến tùng nam có đồng ý kể cả cô có muốn ra tay thì vẫn chỉ là cơ hội không thể nào thực hiện được y ế n thanh ti v ư ợ t lại tinh thần hỏi sao anh lại trở về nhạc thính phong ghét bỏ b i ể u môi phí lời tất nhiên là anh phải về rồi không về để em cả mẹ anh trèo lên trời c h ắ c y ế n thanh ti cười cũng có làm gì đâu chỉ là đi chơi bài rồi làm mấy chuyện trái pháp luật thôi mà không làm gì à ai thắng cũng chỉ còn mỗi cái c ủ n lót hạ lan g i a lý gia châu gia đều gọi điện mách anh hết cả rồi hiến thanh ti trầm biếm còn có mặt mũi mà đi mách tội cơ mà hơ năm không hiểu cái gì gọi là dám chơi dám chịu à kỹ thuật chơi bài thì kém lại kêu người khác mạnh mấy hôm trước khi bọn họ thông đồng lại cướp hai trăm năm mươi vạn của bác gái sao không mách với anh luôn đi g i ờ con cáo với trả trạng hơ hơ sáu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 anh trả lời họ thế nào chương bốn trăm hai mươi hai anh chỉ muốn ôm em thôi nhạc thính phong niết m ô i anh bảo năm may mà họ gặp phải hai người đấy nếu là anh ngay đến cái quần lót cũng chẳng còn đã thẳng ra giữa đường cái tiện thể gọi phóng viên tới chụp vài tấm hình luôn đánh không thắng người ta còn đổ lỗi sao t i ế n thanh ti c ư ờ i ấ m lên nỗi lo trong tâm trí cô cuối cùng cũng tan đi、11. hai người tới bệnh viện nhưng người trong viện lại nói xác của yến tùng nam đã được mang đi rồi là diệp linh chi đem đi bên trại tạm giam cũng đồng ý tuy tình cảm của diệp linh chi và yến tùng nam sớm đã ra n ư ớ c nhưng vẫn chưa có thủ tục ly hôn bà ta vẫn còn là vợ của yến tùng nam nên việc bà ta đưa xác ông ta đi cũng là lẽ đương nhiên cảnh sát căn bản không có lý do gì để từ chối cả yến thanh ti siết chặt nắm tay cô càng có thể khẳng định chính nhà họ diệp đã giết tiến tùng nam nhạc thính phong gọi một cuộc điện thoại anh ôm lấy vai yến thanh thi đi tôi h về nhà mai còn tham gia tăng lễ yến thanh thi kinh ngạc nhanh vậy sao nhạc thính phong nghĩ tới diệp thiều quang anh khinh tường h nói tất nhiên em nghĩ họ sẽ giữ lại cái xác đó bao lâu chứ chuyện này đương nhiên phải xử lý càng nhanh càng tốt rồi hơn nữa anh đảm bảo đã mang đi hỏa táng rồi luôn yến thanh ti cắn răng tất cả kế hoạch của cô đều bị diệp thiều quang phá hỏng hết rồi nhạc thính phong ôm yến thanh ti đi ra ngoài đừng giận không phải vội có anh sớm muộn gì anh cũng sẽ giết chết diệp thiều quang cho em chỉ một câu này thôi cũng khiến cơn tức giận của yến thanh ti tiêu tan đi không ít mình tôi cũng có thể mà nhạc thính phong sờ ngón tay cái lên môi nhữ n g mày vậy nên tại sao anh phải nói với em anh chỉ mong sao em nói sai vài lần như vậy anh mới có thể hôn em nhiều hơn vài cái đấy tiến thanh ti mười hai về nhà đã f a n cuồng số một của em còn đang đợi em k i a u tỉa f a n gì cơ f a n mặt t r ư ợ c thực lực chơi của em đã nổi tiếng lắm rồi em không biết hả giờ đang sùng bái em kinh khủng luôn k i a u tỉa chín buổi tối yến thanh ti vẫn ngủ lại nhà họ nhạc cô tưởng tối nhạc phu nhân sẽ kéo cô vào ngủ chung với bà ai ngờ ăn xong cơm chưa được bao lâu nhạc phu nhân lại nói ai v ìa buồn ngủ quá bốn mẹ đi ngủ trước đấy hai đứa cũng nghỉ sớm đi nhé yến thanh ti mười một nhạc thính phong đứng dậy hất cằm với yến thanh ti đi thôi làm gì nhạc thính phong bế bổng yến thanh ti lên tất nhiên là bốn làm chuyện mà mình thích rồi em không thấy hả mẹ anh vẫn còn thương anh lắm biết anh bao ngày ở ngoài công tác vất vả thế nên năm đặc biệt dành cho anh thời gian để bỏ lên giường đấy không đợi yến thanh ti mở lời nhạc thính phong đã bế cả người lên hung hăng xông lên lầu yến thanh ti vốn tưởng nhạc thính phong muốn ngủ với cô ai rẻ người ta tắm xong ôm lấy cô út sấp vào lòng câu ngủ điều này khiến yến thanh ti hơi ngạc nhiên anh chín nhạc thính phong cạ cạ vào ngực cô ngủ đi anh chỉ muốn ôm em thôi mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ em rồi yến thanh ti mềm l ò n g nhưng bảy em cũng nhớ anh đúng không anh biết mà em không cần phải nói đâu yến thanh ti cười nói tôi chỉ muốn nói tôi còn chưa tắm thôi nhạc thính phong ngẩng đầu hôn lên căm yến thanh ti không sao anh không ghét bỏ em đâu bảo bối ngủ đi còn nếu như em thật sự muốn kéo anh lăn giường thì anh cũng không từ chối đâu chương 423, c ư n g ả em nói với chị đi mà tiến thanh ti vươn tay nết cầm nhạc thính phong lên nam đó tôi mà biết anh sẽ trở nên không biết liêm sỉ là gì thế này chắc tôi thật sự không dám ngủ với anh đâu nhạc thính phong tóm lấy tay cô hôn một cái năm ấy tôi mà biết tôi sẽ vì em mà trở nên vô liêm sỉ đến thế này tôi sẽ không nên để em ngủ chỉ một đêm đó nên ngủ mãi mãi luôn yến thanh ti cười nhẹ một tiếng nhớ thật đấy trước đây chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể khiến anh nổi giận tiếc là hiện tại hình như có nói gì cũng vô dụng rồi nhiều khi yến thanh ti cũng thất bại lắm nhạc thính phong càng ngày càng vô liêm sỉ càng ngày càng không biết xấu hổ quả thật anh đã phát huy được hai chữ vô lại tới cực điểm l u ô n rồi nhạc thính phong thở dài một hơi chỉ trách hồi đó còn quá trẻ người non dạ khi ấy anh cao ngạo không làm rõ được tình hình tới giờ mới rõ ràng được mọi thứ hiến thanh ti lường anh cô chọc chọc nhạc thính phong anh nói về diệp thiểu quang cho tôi nghe đi nhạc thính phong kiên quyết từ chối không được h ế n thanh ti hỏi tại sao sao em lại có thể hỏi anh về người đàn ông khác như vậy dựa vào cái gì anh phải nói cho em biết chứ giờ anh g h e n rồi mau dô anh đi nhạc thính phong thật lòng không thích nghe y ế n thanh ti nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh nhưng anh biết y ế n thanh ti hỏi như vậy không phải vì cô có hứng thú với diệp thiếu quang mà cô đang nghĩ xem nên đối phó với hắn ta như thế nào vậy nên cô muốn hiểu về hắn nhưng nhạc thính phong vẫn không muốn nói cho cô biết về con người của diệp thiều quang yến thanh ti không đấu lại được với hắn thủ đoạn của đàn ông đôi khi không giống với phụ nữ khi đàn ông trở nên ác độc chưa chắc phụ nữ đã có thể bị được ít nhất những chuyện mà diệp thiều q u a n g làm yến thanh ti sẽ không làm vì kỳ thực cô vẫn là một cô gái có tâm địa thiện lương cô chỉ bị hiện thực tàn khốc bức ép tới nôi không thể không trở nên ác độc thôi nhưng diệp thiều quang thì không như vậy nhạc thính phong và gã quen biết nhau đã nhiều năm nay năm ấy sớm đã có người nói tên nhóc diệp thiều quang này máu lạnh từ trong trứng nước thích hợp nhất là tồn tại trong hoàn cảnh như nhà họ diệp y ế n thanh ti điểm nhẹ ngón tay lên mùi anh dỗ xong rồi có nói được không nhạc thính phong níu n ô i xem tình hình đã để xem em có thật lòng dô anh không hay chỉ muốn làm cho có lệ thôi tiến thanh ti bông kéo nhạc thính phong lên cô lật người đẻ lên người anh hôn xuống tay còn thọc thẳng vào trong áo ngủ của anh nhạc thính phong chỉ cảm thấy vừa thoải mái vừa như đ ầ y đ o ạ nhưng n anh lại muốn được dày vọt như vậy cả đời tiến thanh ti buông nhạc thính phong ra ngón tay điểm nhẹ lên môi anh mê hoặc nói cưng à, nói cho chị đi mà được không nhạc thính phong hít sâu một hơi vô liêm s ỉ nói vậy chị hôn em thêm mấy cái nữa đi được thôi sau đó nhạc thính phong hài lòng chẹp chẹp miệng miễn cưỡng vẫn có thể thỏa mãn tuy anh có lòng muốn kéo cô lăn giường thật nhưng sáng sớm mai còn phải đi dự tang lễ của yến tùng nam tối nay anh không nỡ dậy vò yến thanh ti nhạc thính phong ôm yến thanh ti nói thật ra diệp thiều quang là một kẻ máu lạnh gã không có tình cảm với bất cứ ai người nhà họ diệp đều là một lũ lòng lang giả sói diệp thiều quang trời sinh đã là một kẻ máu lạnh ngay đến em g a i hắn hắn còn có thể tận mắt nhìn cô ta chết em nói xem tại sao gã phải bảo vệ diệp linh chi chứ tiến thanh ti n h ư mày nói tôi nhớ x ấ u hắn từng nói khi đó ý của hắn là bất kể tôi có đối phó với diệp linh chi thế nào cũng được nhưng với điều kiện không được lấy mạng bà ta nhạc thính phong cười lạnh thế nên em nhìn đi thật ra gã cũng chẳng thật sự muốn bảo vệ yến linh chi đâu gã làm vậy chẳng qua là tuân thủ quy tắc hoặc đang làm việc giúp ai đó thôi chương 424, cuộc chơi này tôi sẽ chơi cùng anh yến thanh ti hỏi làm giúp người khác bốn cũng vì lợi ích thôi phải không nhạc thính phong véo m ặ t cô thông minh lắm trên đời này ai mà chẳng vì lợi ích của bản thân không vì lợi ích gì gã lại chịu giúp diệp linh chi sao anh biết em đang nghĩ gì em muốn tìm được móc xích lợi ích của gã sau đó phá vỡ nó đúng không chuyện này em cứ để anh xử lý là được rồi những chuyện khác em cũng không cần quan tâm đâu tiến thanh ti muốn nói gì đó nhưng nhạc thính phong đã lấp miệng cô lại ngủ đi đừng nghĩ nữa sáng hôm sau thời tiết không được tốt lắm bầu trời âm u còn có mưa phùn nhạc thính phong cầm ô ôm yến thanh ti xuống xe tang lễ của yến tùng nam ngoài gia đình họ diệp ra hầu như cũng chẳng có mấy ai tới dự à yến như kha cũng ở đây yến thanh ti mặc một chiếc váy hoa ngũ sắc màu những đoá hoa ấy vừa tươi đẹp lại rực rỡ màu sắc và hoa văn trên đó nhìn có chút thoát tục nhưng khi yến thanh ti mặc lên lại đẹp trói mắt yến thanh ti khoác tay nhạc thính phong như thể không phải cô tới để tham dự tang lễ mà đang tham gia một buổi t i ệ c v ậ y thấy yến thanh ti ánh mắt diệp linh chi ngập tràn cơn phẫn nộ cùng điên cuồng yến minh châu tới hôm nay vẫn bị nhốt trong viện thương điên diệp linh chi sao có thể hòa nhã vui vẻ với cô được chứ yến thanh ti vờ như không thấy cô đi thẳng tới ngôi mộ của yến tùng nam diệp linh chi mặc một bộ vét đen bà ta lạnh mặt chặn yến thanh ti lại cút ngay yến thanh ti mỉm cười nhìn bà ta thật ngại quá sợ là tôi không thể cút được rồi tôi thân là con gái giờ còn không thể tham gia tang lễ của cha đẻ mình sao diệp linh chi gầy sơ sát bà ta nói một cách cay nghiệt tham gia tang lễ sao tao thấy mày như đang đi dự tiệc đấy chứ ngay đến phép tắc cơ bản nhất cũng không hiểu à yến thanh ti ha hả cười tất nhiên là đi dự tiệc rồi bảy mẹ tôi mất bao nhiêu năm nay bà ấy ở dưới kia cô đơn lâu quá rồi ngày nào bà ấy cũng đợi các người chết hôm nay sáu cuối cùng yến tùng nam cũng chết rồi ông ta có thể xuống đó tìm mẹ tôi từ từ nói rõ chuyện năm ấy đương nhiên tôi cũng nên vui một chút chứ mẹ tôi một mình chờ đợi bao nhiêu năm mới đợi được yến tùng nam tôi đương nhiên là phải vui cho bà ấy chứ yên tâm đợi tới khi bà chết tôi còn vui hơn nữa cơ diệp linh chi siết chặt nắm tay bà ta ngẩng đầu nhìn diệp thiều quang hắn lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt r ử n g r ư n g như thể hắn căn bản không định can dự vào việc của bà ta diệp linh chi tức giận t h ằ n g khốn diệp thiều quang này trước giờ chưa từng xen vào việc của bà ta chỉ cần bà ta không chết thì kẻ khác có bắt nạt bà ta thế nào hắn cũng chẳng thèm hỏi yến thanh ti đứng trước bia mộ cô vốn tưởng mình dù không vui nhưng ít nhất cũng sẽ không có bất cứ cảm xúc nào khác nhưng hiện tại khi thấy tấm ảnh của yến tùng nam không ngờ cô lại cảm thấy một cảm giác b ậ y chua xót khó nói thành lời yến tùng nam c ứ vậy mà chết rồi một cái chết không hề được báo trước người đàn ông này là cha đẻ của cô yến thanh ti mặc một bộ đồ sặc sỡ cô đứng trước tấm bia màu xám tất cả mọi thứ xung quanh đều là một màu s á m cho cô là điểm sáng duy nhất ở đây trong tiếng mưa rơi tí tách cô bỗng nghe thấy tiếng của diệp thiều quang cô y ế n nén bi thương y ế n thanh ti nhét miệng ngài diệp trên đời này chắc anh cũng từng nghe tới câu vạn sự đều có nhân quả luân hồi cái gọi là báo ứng chắc anh cũng biết nhỉ môi diệp thiều quang đỏ nhưng mỏng vô tình mà tuyệt diễm hắn như không hiểu ý của y ế n thanh ti lại nói tôi chỉ từng nghe câu thế giới này chỉ là cuộc chơi của kẻ mạnh thôi nhạc thính phong im lặng đứng sau l ư n g yến thanh t i dáng vẻ của anh tựa như anh sẽ gánh cả bầu trời này vì cô vậy vậy trò chơi này tôi sẽ chơi với anh bất kể có sống chết thế nào tôi cũng sẽ tiếp anh tới cùng chương 425, không ngờ có một ngày có thể thấy anh chìm đắm trong tình cảm thế này diệp thiêu q u a n g nhìn nhạc thính phong anh nhạc đây là muốn đối đầu với tôi sao cách lớp mưa phùn hai người đàn ông nhìn thẳng vào nhau ánh mắt hai người đều tản ra hơi lạnh thấu xương nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ như không có chuyện gì nhạc thính phong cầm ô tre trên đầu hiến thanh thi nửa bên t r á i anh bị hở ra ngoài mưa thấm ướt người nhưng anh cũng chẳng để tâm tới nhạc thính phong lạnh lùng nói hai chúng ta từ trước tới giờ hình như chưa bao giờ đứng chung một chiến hào thì phải vì chưa từng là bạn thế nên cũng không thể nói là đối đầu có lẽ ngay từ đầu hai người đã đối nghịch với nhau rồi diệp thiêu quang khẽ đáp thật không ngờ tôi cũng có ngày thấy được anh nhạc đây đắm chìm trong tình cảm thế này đấy nhạc thính phong thuận miệng tin tôi đi ngày đó của anh cũng không còn xa đâu diệp thiêu quang nhết miệng cười khinh miệt yến thanh ti lạnh lùng nhìn diệp thiều quang cô buông một câu xem ra anh thật sự không biết hôm đó yến tùng nam đã nói gì với tôi rồi diệp thiêu quang neo mắt lại yến thanh ti kéo cánh tay nhạc thính phong lại nói đi thôi thấy ông ta chết tôi cũng yên tâm được rồi dù sao nếu như là tôi tôi cũng cũng không xuống tay được chuyện này vẫn phải cảm ơn anh diệp đây rồi nếu mẹ tôi mà biết chắc sẽ cảm ơn anh làm đấy diệp thiêu quang lạnh lùng nhìn nhạc thính phong ôm lấy vai yến thanh ti rời đi hắn vẫn chưa hiểu được lời yến thanh ti nói liệu đó có phải là lời dối lòng không cái chết của yến tùng nam đối với cô mà nói thật sự là chuyện tốt sao diệp linh chi nói với diệp thiều quang thiều quang em lại để con khốn kiêu ngạo đó đi em còn không mau xử lý nó diệp thiêu quang xem thường nói xử lý cô ta để sau đó khai chiến với cả nhà họ nhạc hạ người như nhạc thính phong sao có thể vì một con khốn như nó mà gây chiến với họ diệp của chúng ta chứ ngón tay diệp thiều quang khẽ động phải sao có thể như vậy được nhưng rõ ràng anh ta sẽ làm thế đấy dù cho lần trước gặp mặt diệp thiều quang cũng không tin là nhạc thính phong sẽ vì một người phụ nữ mà làm tới bước đường này nhưng sáu anh ta vẫn khăng khăng làm đó thôi yến thanh ti cô gái này không phải là hạng t h ư ờ n g đâu không ngờ có thể chơi đùa được với cả một người như nhạc thính phong tám lên xe yến thanh ti nói tới một chỗ này với tôi đi nhạc thính phong được lái xe tầm nửa tiếng hai người tới một bãi tha ma ở ngoại ô yến thanh ti muốn xuống xe nhưng lại bị nhạc thính phong kéo lại anh cởi áo khác ra khoác cho hiến thanh ti bên ngoài lạnh lắm em che mưa lại đi hiến thanh ti thấy ấm áp trong lòng vậy anh thì sao hiến thanh ti véo mặt cô anh là đàn ông anh cao lớn vạm vỡ thế này tối qua em sờ mó bao lâu thế mà vẫn không biết tả nhạc thính phong đẩy cửa xe ra anh bật ô trước sau khi xuống xe mới vòng qua bên phó lái mở cửa xe cho hiến thanh ti dịu cô xuống mưa có vẻ nặng hạt hơn tiếng mưa rơi lột bộp trên ô vang lên trên đầu hai người nhạc thính phong vươn tay khép chặt ao yến thanh ti lại anh mở cửa sau cầm lấy một bó hoa nhét vào tay cô đi qua một con đường nhỏ gập gánh đá yến thanh ti dừng lại nhạc thính phong nhìn thấy tên khắc trên tấm bia mộ nhiếp thu phình trên đó còn có một tấm ảnh một tấm ảnh đen trắng đã cũ người trên ảnh khoảng hơn hai mươi tuổi trên ảnh bà cười dịu dàng như nước đẹp tới nôi khiến người khác kinh ngạc giống như y ế n thanh ti h vậy nhạc thính phong đ ỗ n g trở nên khẩn trương hẳn lên anh nắm chặt lấy tay y ế n thanh ti h đ ệ đây là đưa tới ra mắt phụ huynh à. quá đường đột rồi anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả cũng không biết tóc thai có lộn xộn không nữa